Bọn họ khí vận, ta có thể còn cho bọn hắn sao? Vu Phong Thanh gắt gao nắm quyền, nói, ta từ bỏ. Cố chi tăng không nói chuyện, bởi vì nàng biết sói mòn khí vận sinh cơ đại bộ phận đều bị xương đen căn ướt, cũng không phải Vu Phong Thanh hiện tại tưởng còn, liền còn phải khởi. Ngoài cửa, chính như Ngọc Dựa Tường viết văn kiện. Nhìn đến nàng ra tới, liêu xong rồi. Vừa mới nói chuyện chúng ta cũng nghe, nói như thế nào đâu, nàng lương tâm còn không có hoàn toàn mất đi, nhưng là quá muộn chính như Ngọc Ngữ khí có chút hạ xuống. Hiện tại nàng cũng ý thức được, không phải bọn họ quá trì đột, hơn nữa kia xương đen mất công, phàm là cùng tổng bộ có một đinh điểm quan hệ người, ở hôm nay phía trước đều sẽ không nhìn đến, thu được cái kia bắc văn đẩy đưa. Nàng hỏi một vòng, đều là như thế. Hiện tại xương đen mục đích đạt thành, thả lỏng đối này che đậy, mới làm cho bọn họ bên người người thấy được đinh điểm tin tức. Cầm lý đoạt vận chuyện này truyền quay lại tổng bộ sau, chỉ cấp trung tâm nhân viên lộ ra Trăm vạn người sinh cơ ý nghĩa cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Tại đây loại vừa mới có chút khởi sắc, có một đinh điểm hy vọng thời điểm, tình huống lần thứ hai dậu đổ bìm leo, hoàn toàn leo đi trước một đoạn thời điểm sở hữu nỗ lực, thậm chí càng không xong. Nay trực tiếp làm bộ phận thành viên tâm thái băng rớt. Cố Chi Tăng nhìn nàng một cái, chỉ nói một câu, còn không tính vãn, không có đến cuối cùng thời khắc, liền còn có phiên bản cơ hội. Nàng không quá nhiều an ủi trịnh như ngọc, dặn dò nói, cùng ta nghĩ đến giống nhau vu phong thanh cũng là xương đen đoạt xá ăn mòn đối tượng chi nhất hơn nữa bị ăn mòn thành công cứ việc xương đen đã trước tiên bỏ chạy nhưng thân thể của nàng trung còn còn sót lại phi thường khắc sâu dấu vết đây là một cơ hội không cần đem nàng lưu tại bộ môn mà là muốn đem nàng mang đi ra ngoài có ý tứ gì chính như ngọc khó hiểu cố chi tang giải thích nói nếu ta đoán được không sai vu phong thanh thân thể đối xương đen sẽ có đặc thù cảm ứng làm nàng ở các nơi chuyển vừa chuyển hẳn là sẽ có không tưởng được kinh hỉ tỉ như những cái đó tàng đến quá sâu tồn tại với quan trọng phong thủy huyệt mắt dưới phân thân chỉ bằng vào bọn họ lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm tốn thời gian háo lực hiện tại cũng căn bản tìm không thấy nhưng vu phong thanh thân thể bị xương đen ăn mặc quá thả thời gian rất dài nàng ngược lại là nhất thích hợp dò xét nghi chính như ngọc đôi mắt đều sáng được không sao nàng sẽ nguyện ý giúp chúng ta làm việc sao cố chi tang xả khoe môi trước mắt xem ra hẳn là sẽ nguyện ý xem tổng bộ cùng nàng như thế nào nói chuyện Hiểu chi lấy ly động chi lấy tình cũng không được nói, chỉ có thể áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Hành, bên này giao cho ta. Chịnh như Ngọc nói. Đúng rồi. Lại nghĩ tới điểm mấu chốt, Cố Chi Tăng nói, làm trường tần đạo trưởng cùng hề khôi đạo hưu tự mình tạm giam nàng, bọn họ đạo hành thâm, di động tốc độ mau có thể ngắn lại lộ trình chung lãng phí thời gian, cũng có thể phòng ngừa xương đen trên đường quay phá, đem người cấp đi. Mấu chốt một chút, đừng làm hư không cùng càn thanh môn người tiếp xúc vu phong thanh. Cố chi tăng ánh mắt u lãnh, ta không tin được bọn họ. Về tới tổng bộ vì chính mình chuẩn bị chung cư, cố chi tăng rỡ xuống vai bao, bỏ đi áo ngoài. Nàng trần chùi chân đạp lên mềm mại thảm thượng, đen như mực áo lông sấn đến lộ ra thủ đoạn ngưng bạch như ngọc. Lâm vào sofa sau, nàng hai tròng mắt hơi ngại, đối với chống rông phòng khách mở miệng. Chờ ngươi chủ động thẳng thắn đợi thời gian rất lâu, đến lúc này, vẫn là không có gì tưởng nói sao. Tiên lặng hồi lâu cố chi tăng cảm giác chính mình thần kinh giống bị vô hình tay nhỏ nhẹ nhàng kéo một chút lấy lòng dường như không đau còn có chút tê tê dại dại cứ việc đối phương không mở miệng ít nhất không lại giả chết biểu lộ chịu thua cùng chột dạ thái độ cố chi tăng mở hai trong mắt ngữ khí lạnh băng đường tới này một bộ mấy ta thật cho rằng ngươi là cái cái gì cũng không biết cái gì cũng làm không tốt tiểu phế vật nguyên lai là ở giả heo ăn hổ đem ta giấu đến gắt gao hệ thống thật là hảo bản lĩnh Thật động tức giận cố chi tăng Cảm xúc giao động khó được như vậy rõ ràng, thậm chí có chút âm dương quay khí, đem hệ thống đâm vào lại hư lại sợ, nhìn không được anh anh mở miệng. Tăng tăng ngươi đừng nói như vậy, ta phía trước thật sự cái gì cũng không biết. Kia hiện tại chính là đều đã biết. Hệ thống thanh âm đột nhiên im bặt, lại khẽ sở mà giả chết. Cố chi tăng cười lạnh một tiếng, ngươi không nói ta cũng đoán được, đây là một mâm đại cờ, một hồi đánh cờ. Nhưng chơi cờ người từ đầu tới đôi đều không phải ta, ta bất quá là bản cờ thượng đại biểu Bạch Phương Quốc Vương Quân cờ. Có thả chỉ có ta này một quả, cô cờ. Mà xương đen là bên kia trưởng cờ người, nó thuộc hạ có vô cùng tận lớn nhỏ cờ, có thể nhằm vào ta lâu dài trâu tuyến, cũng có thể tùy ý lấy dùng sau liền vứt đi. ngươi nói này Bạch Phương trưởng cờ người, có phải hay không quá coi trọng ta? Hệ thống cưới lên lưng cọc khó leo xuống, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ấp đúng nói. Ta, ta cũng không biết, ta nghe không hiểu mấy thứ này. Là không biết, vẫn là không thể nói. Cố chi tăng chất vấn theo sát sau đó sắc bén thả lạnh nhạt ngựa khí đem khẩn trương hề hề hệ thống bức cho hai hùng kiếp vía mơ mơ màng màng liền buột miệng tốt ra ta không thể nói cố chi tang Này xuân độ vật trầm mặc sau một lúc lâu cố chi tang thở dài một hơi trong phòng trầm thấp khí áp chậm rãi đạm đi tính nàng nhìn ra tới này hệ thống là thật sự đầu không linh quang cũng không lừa được nàng lâu như vậy phía trước nó bởi vì cùng cốt chuyện trệng đường dây hoàn toàn không biết chính mình nên làm gì khi hề vải hẳn là thật sự Rồi sau đó mặt đông nhiên từ làm nhảm trở nên trầm mặc, lại đột nhiên ngủ say, hẳn là chính là đã biết chút cái gì, rồi lại không thể nói cho chính mình. Sợ chính mình giấu không được chuyện, liền dứt khoát chết máy họ phờ lìn. Hệ thống tuy không biết vì sao, nhưng nó có thể cảm giác được cố chi tăng cảm xúc rất nhỏ biến hóa, ô ô yết yết nói. Tăng tăng ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, ta chỉ là cái nhỏ yếu bất lực làm công hệ thống cờ á cờ. Cố chi tăng một mặt, đừng tưởng rằng chuyện này dễ dàng như vậy liền đi qua giải quyết xong này đó phá sự lại thu thập ngươi hệ thống chúng ta còn có về sau sao ta nghe được cố chi tang lợi dụng vu phong thanh đề nghị thực mau được đến tổng bộ đồng ý cứ việc có một bộ phận người tương đối cửu thị cái này làm tình huống họa vô đơn trí người cho rằng bắt đầu dùng một cái bị xương đen thao tác quá con rối không chừng tính quá lớn sợ nàng cố ý làm phá hư nhưng bạch tư lệnh cùng trường tần đạo nhân đều cho rằng được không sự thật chứng minh cái này quyết sách hẳn là không sai Vũ phong thanh đích xác đối xương đen lực lượng có đặc thù cảm ứng. Dương chịu tải nàng xe trải qua một mảnh thường thường vô kỳ thổ địa khi, nàng đông nhiên trái tim run lên, đều ngừng xe. Rồi sau đó trưởng tần đạo nhân quả nhiên liền tại đây phiến thổ địa dưới, đau tới rồi một khối ngàn mặt thần phân thân. Có cái này cảm ứng xương đen người hành do xét khí, trì trệ không tiến siêu tầm tiến độ bay nhanh nhanh hơn. Bên kia, quốc gia phòng khống bộ môn giám thị khu cũng 24 giờ không ngừng, kiểm tra đo lường âm khí. Chú ý các nơi điểm đỏ biến hóa, đã thành trước mắt quan trọng nhất phòng khống hạng ngũ. Nguyên bản chỉ có 6 đài giám sát thiết bị phụ trách cái này hạng ngũ, hiện giờ gia tăng tới rồi gần 30 đài. Những cái đó phân khối địa vực lại một lần tế hóa phân chia, phóng đại, các nơi điểm đỏ biến hóa, tăng nhiều su thế càng thêm rõ ràng. Mà chú ý này đó biến hóa, cũng tùy thời chuẩn bị ra cảnh cứu người, cơ hồ thành sở hữu cảnh sát cùng huyền sư trong sinh hoạt sở hữu sự tình. Bọn họ hiện tại nhân thủ một đài tiểu thiết bị Đồng dạng là từ hiến thị xuất phẩm, tùy thân mang theo. Có thể ở trên màn hình nhìn đến phụ cận 10 km nội điểm đỏ phân bố, cùng với biến hóa, một khi có người báo nguy, có án kiện muốn xử lý, liền sẽ phát ra tích tích nhắc nhở thanh. Lại nhân rất nhiều án tử phải đối người nhà bảo mật, cho nên không ít cảnh sát người nhà cũng không biết, vì cái gì ái nhân, cha mẹ mỗi ngày thiền không lượng liền rời nhà, trời tối mới có thể trở về. Về đến nhà sau cũng không được thả lỏng, đem một đài sáng lên hồng làm quang tiểu máy đặt ở đầu giường có khi đi ngủ đều sẽ bị tích tích thanh bừng tỉnh vội vàng mặc xong quần áo liền ra cửa cứ việc tiền lương cùng phúc lợi phiên vài lần nhưng người vội đến gầy một vòng căn bản không về nhà tại đây loại cao cường độ giám thị cùng tổ chức hành động hạng cứ việc xương đen xâm lấn cùng lan tràn chưa bao giờ đình chỉ nhưng cũng vẫn chưa tạo thành phạm vi lớn sụp đổ tử vong nhân số càng ngày càng ít hết thể tựa hồ đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển phong đô quỷ thành tọa lạc với phồn hoa thành thị quanh thân nổi danh huyền thành từ xưa đến nay truyền thuyết cấp thành phố này tăng thêm khát sắc thái mỗi vùng lớn nhỏ ngày hội chính phủ tổng hội tổ chức một ít có truyền thống sắc thái tập hội lễ mừng ước chừng non nửa năm trước phong đô bên trong thành truyền lưu như vậy một cái truyền thuyết có một cái thôn thật sự ngộ quỷ toàn bộ thôn người đều bị quỷ cấp ăn đi hướng kia thôn một cái lộ đến nay bị phong mà kia tỏa trong thôn thôn dân cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi cứ việc không ai gặp qua quỷ ăn người phía chính phủ cũng cấp ra một ít giải thích nhưng chuyện này vẫn là ở phong đô truyền đến có cái mũi có mắt, bị bổn thị người nói chuyện say xưa. Mấy tháng qua đi, phong đô ba tánh dần dần đã quên việc này, trở về bình thường sinh hoạt. Huyện thành không bằng địa cấp thành thị Phồn hoa, công tác cơ hội hiếu, tiền lương cũng tương đối thấp, bởi vậy người trẻ tuổi trên cơ bản đều ra ngoài làm công kiếm tiền, đi những cái đó 1-2-3 tuyến thành thị lang bản. Giống nhau một cái huyện thành dân cư chỉ có 20-50 vạn, lớn hơn một chút huyện thành dân cư cũng sẽ không vượt qua trăm vạn trong đó tuyệt đại bộ phận vẫn là vượt qua bốn mươi tuổi ở nhà nghề nông tự cấp tự túc người già và trung niên cùng với lưu thủ nhi đồng thanh tráng niên thiếu chi lại thiếu chỉ có mỗi năm tết âm lịch trong lúc về nhà ăn tết người trẻ tuổi top năm top ba dịu ra dắt trẻ đến trở về này đó huyện thành mới có thể náo nhiệt lên người không nhiều lắm này liền dẫn tới huyện thành cơ sở phương tiện giống nhau đèn đường hảo hai ngọn hư hai ngọn một cái lộ minh ám luân phiên cũng không có người mãnh liệt phản ứng chuyện này đi yêu cầu đường phố sửa chữa Cũng may người già và trung niên nghỉ ngơi đến độ sớm, giống nhau thiên tối sầm, chợ một quan, không có gì chỗ ăn chơi có thể đi dân chúng liền về nhà nghỉ ngơi. Đãi buổi tối 11 giờ sau, thấp bé tự kiến phòng hòa bình phòng tiểu lâu trung, có thể thấy được ánh đèn liền thiếu chi lại thiếu. Vào đêm đến dạng sáng 1, 2 điểm, càng là mọi thanh âm đều im lặng. Toàn bộ huyện thành đều ngủ say. Nặng nghe tiếng hít thở chung, một ít người già và trung niên đặt ở đầu giường nạp điện màn hình di động sáng một chút ánh ánh quang từ vỡ ra màn hình tràn ra, chiếu sáng chung quanh nho nhỏ một khối địa phương. Bọn họ đại bộ phận người di động đều không phải tân khoản. Dung đã nhiều năm, đã tập đốn tác phẩm vĩ đại, nhi tử khê nữ nhóm đào thải không cần cũ di động. Chỉ cần còn có thể gọi điện thoại, có thể ngẫu nhiên cùng ở bên ngoài làm công hải tử coi cái tần, chẳng sợ tạp một ít, cũng không cần thiết lại lãng phí tiền mua tân. Hơn nữa thế hệ trước gái quốc tình cảm, cơ hồ đại gia dùng đều là yến thị tập đoàn xuất phẩm di động, rất ít hữu dụng nước ngoài sản lại đi càng thiên một ít thôn trấn thượng tuổi bảy tám mươi tuổi lão nhân ra liền trí năng cơ đều sẽ không dùng đều dùng tiểu linh thông ban ngày thời điểm ra ngoài hài tử còn cùng lưu tại quê quán người thông điện thoại lặp lại cường điệu các ngươi nhưng đừng điểm trên mạng liên tiếp hiện tại bên ngoài nơi nơi là kẻ lừa đảo cũng đừng tin người sống cha mẹ bối nghe không kiên nhẫn biết các ngươi ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình là được chúng ta gác trong nhà an toàn thật sự so các ngươi tưởng an toàn nhiều lý Vào đêm, ngủ say huyện thành dân chúng cũng không biết, một cổ nhìn không thấy nồng đậm xương đen, như dâng lên nọc độc bao phủ ở quanh thân thành thị trên không. Ánh trăng thậm chí vô pháp xuyên thấu qua một chút ít, chỉ có thể mặc cho yên tĩnh thành thị bị quay cuồng xương ngủ dày đặc cắn ướt, rối tay không thấy năm ngón tay. Đống nhiên bình tĩnh ván giường phía dưới phát ra rất nhỏ động tĩnh, nhưng này hết thảy đều không có khiến cho ngủ say chúng các bá tánh chú ý. Cháy đen sát xương ngủ dày đặc xâm nhập phòng, tràn ngập toàn bộ thành trấn mỗi một góc nhưng mà bọn họ di động lại giống giám sát không đến dường như căn bản không có bất luận cái gì phản ứng trong thị trấn cùng huyện thành sở cảnh sát những cái đó về nhà cảnh sát nhóm giám sát thiết bị màn hình còn sáng lên ám quang lập lòe mơ hồ có thể ở sương mù dưới nhìn đến mặt trên điểm đỏ không có bất luận cái gì biến hóa một chỗ đều không có tăng nhiều thậm chí còn xa ở mấy trăm dặm ở ngoài thủ đô quốc gia phòng khống bộ môn tổng trong phòng cũng vẫn chưa phát giác bất luận cái gì không đúng theo màu đen sương mù không ngừng quay cuồng toàn bộ che lại trên giường mọi người mặt từ bọn họ thất khiếu không ngừng đè ép dũng mãnh vào thân thể cảm nhận được kịch liệt thống khổ các bá tánh rốt cuộc có phản ứng bọn họ trong lúc ngủ mơ dãy rủa trương đại miệng muốn kêu cứu nhưng lại phát không ra một chút ít thanh âm chỉ có thể ở cực hạn đến trong thống khổ vặn vẹo bộ mặt hai mắt mở to vô hình lợi chảo che lại bọn họ miệng cắt ra mềm mại mà yếu ớt hầu cốt sinh mệnh dần dần trôi đi này đó trong lúc ngủ mơ nên đón tử vong vô tội các bá tánh hai mắt dần dần tan rã cuối cùng hoàn toàn không nhúc ních một đám hoảng sợ hồn phách từ đột tử chết thảm thi thể chung phiêu ra còn mang theo trước khi chết sợ hãi đối hít thở không thông cùng cốt cách vặn vẻo chi đau tuyệt vọng chúng nó tưởng dọc theo cửa sổ ra bên ngoài trốn lại bị từng luồng xương đen kéo vào ngưng hắc vực sâu biến mất không thấy sương mù quay cuồng như là thỏa mãn manh thú theo vô số phiêu ra hồn phách trốn không thể trốn bị tất cả căn nuốt, bao phủ ở thành thị trên không xương đen ở nhanh chóng lớn mạnh đáng sợ cảm giác gác bách miêu tả sinh động Âm vang một đạo vang lớn cắt qua phía chân trời, lại chỉ chiếu ra một đoàn đen như mực xương mù dày đặc, thành thị bị che giấu tại hạ phương, biến mất không thấy. Lôi quang cùng quần quần kiếp vân ở bay nhanh ngưng tụ, nhưng vô cùng cản rỡ xương đen không hề có đỉnh chỉ thu hoạch sinh mệnh, cắn nuốt vong hồn hành vi, giống như là ở cùng phía chân trời lôi vân tuyên chiến. Bạc tím đốm trường điện quang chợt tạp lạc, hoàn toàn đi vào xương mù trung lập lòe mấy nháy mắt, rồi sau đó chậm rãi biến mất. Cùng thời gian. Vô số thuật sĩ đều cảm ứng được loại này hủy thiên diệt địa khí tràng. Vô luận là ở nghỉ ngơi chung, vẫn là ở đả toa người, đều cảm thấy trái tim run lên, phảng phất cách ngàn dặm ở ngoài, đều có thể cảm ứng được nơi xa giận lôi. Lại sau đó đó là khó có thể ước chế khủng hoảng cảm không ngừng bỏ thang. Giàn xếp ở thủ đô bên trong trung tâm nhân viên đều lao ra ra môn, đi vào tổng bộ. Trương Tân Đạo Nhân cùng hề khôi cầm đầu, hư không đạo nhân cũng tới, từ trước đến nay chấn định tự nhiên ba vị huyền môn trụ cột vững vàng Lúc này đều đầy mặt kinh ngạc cùng chấn động. Các ngươi cảm ứng được sao? Liên ở vừa mới. Tự nhiên. Đây là lão hủ lần đầu có loại cảm ứng này, tuyệt đối gia đại sự. Càng ngày càng nhiều thuật sĩ tụ tập mà đến, đều lo sợ bất an, vì đáy lòng càng thêm dày đặc bất tường cảm mà đứng ngồi không yên. Rốt cuộc sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Xong rồi. Đều phải xong rồi. Sợ hãi cùng mặt trái cảm xúc kế tiếp bò lên, cố chi tăng chính là ở ngay lúc này lộ diện hề khôi khó nén cảm xúc cố đạo hữu người tính ra chuyện gì sao cố chi tăng thân phụ một phen gỗ ghề lồi lõm kiếm gỗ đào mắt lộ ra mũi nhọn thẳng nhìn phía bóng đêm nặng nề phía đông nam đông nam vị mạo đinh vị ly quẻ môn có quỷ là vì quỷ thành phong đô nói nàng đơn đầu gối ngồi xuống thân tay phải lòng bàn tay dán sát mặt đất một cổ nhàn nhạt khí xoáy tụ từ nàng lòng bàn tay thổi hướng một phía ngay sau đó một phiến chậm rãi dâng lên đen nhánh đại môn phá tan dày đặc quỷ khí lập với mặt đất mọi người kinh ngạc không thôi, thật sự là trước mắt này một tòa quỷ môn, điên đảo bọn họ tưởng tượng. dây nặng sơn môn mở rộng ra, mơ hồ có thể nhìn đến ẩn ở quỷ khí trung khát hoa quỷ thần hoặc long tương nhìn thèm thuồng, hoặc yến cầm râu quay nón, uy phong lấm lấm sinh động như thật. phảng phất dây tiếp theo liền muốn mang theo thiên quân vạn mã cùng vô số tiểu quỷ từ phong ấn môn trung lao ra, có thuật sĩ không cấm vương tay, thế nhưng thật sự sờ đến lạnh băng đại môn xúc cảm, kinh ngạc nói, này, này quỷ môn là thật thể, nói cách khác. Người thường cũng có thể nhìn đến nó. Cố Chi tăng không rảnh giải đáp, móc di động ra sau cấp còn không có đuổi tới Trịnh Như Ngọc đánh thông điện thoại. Phong Đô đã xảy ra chuyện, "Ta ở tổng bộ đại sảnh cho các ngươi để lại môn, nối thẳng ta vị trí." Nói xong nàng cắt đứt điện thoại, hướng tới quỷ môn đi đến, cùng ta tiến vào. Đại sở Hưu thuật sĩ thân hình hoàn toàn đi vào quỷ môn, bị phun ra nuốt vào quỷ khí che lại, này phiến đại môn vẫn chưa biến mất, mà là đứng ở tại chỗ, lặng lặng chờ hạ một người tiến vào. Chương 160 chính văn song suy xét đến đi theo người cùng với lúc sau sẽ cuồn cuộn không ngừng thông qua quỷ môn xuyên qua hai mà người chung, tuyệt đại bộ phận đều là người thường hoặc là đạo hạnh không đủ thâm thuật sĩ cố chi tăng cũng không có đem đệ nhị phiến môn thiết lập ở lôi kiếp trung tâm mà là thiết lập ở lôi vân bên cạnh phía chân trời mây đen hôn còn ở ấp đủ tụ tập điện quang giống như quay cuồng quấy biển sâu gió lốc bên ngông cuồn cuộn hướng tới kiếp nạn trung tâm chỗ tụ tập một phiến khắc hoa đại môn độ cao vượt qua ba mét liền như vậy chống rông hiện lên ở chấn nhỏ bên cạnh từ giữa đi ra đoàn người cầm đầu chính là cái thân hình nhỏ dài dáng điệu uyển chuyển tuổi trẻ nữ tử dương nhanh múa vuốt quỷ khí về cuốn ở nàng quanh thân ấp a ấp úng gian bị lặng yên dẫm giống... diệt. còn lại bao nhiêu thuật sĩ không kịp kinh ngạc với quỷ môn nhanh và tiện cùng với này lược hiện trò đùa sử dụng phương thức đều khó nén trên mặt kinh ngạc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nơi xa đó là cái gì tại tầm thường người trong mắt chỉ là lược hiện âm trầm lại lôi vân sát trời nhưng ở này đó huyền sư trong mắt bọn họ cơ hồ nhìn không tới nơi xa thành thị gương mặt thật chỉ có thể nhìn đến không bờ bến che trời nặng nề sương đen tại sao lại như vậy nay quỷ đồ vật như thế nào sẽ trở nên lớn như vậy trong không khí sền sệt mà lệnh người hít thở không thông cảm giác gác bách vô khổng bất nhập có tuổi nói nhỏ hành thiện thuật sĩ nhìn kia mênh mông bắt ngát màu đen căn bản nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng liền thanh âm đều mang theo lưu ý thiên tướng triệu chứng xấu nuốt vân chiêu ngày đây là tử kiếp là tử kiếp các ngươi nhìn xem kia đồ vật ai còn có thể có hồi hoàn chi thế a chờ chết đi mọi người đều chờ chết đi đây là diệt thế đại thai nay ngữ khí hỏng mất tuyệt vọng hiển nhiên là đạo tâm đều bị đánh tan cố chi tăng nhưng thật ra không nói chuyện nhưng trường tần đạo nhân bị tức giận đến dâu bạc trắng thẳng run đây là nhà ai hậu bối đối đầu kẻ địch mạnh không chịu được như thế một kích, chỉ biết dao động đồng liêu đạo tâm còn không đem người nhét trở lại đi tỉnh ở chỗ này mất mặt ta chờ huyền môn chính đạo được thiên đạo chiếu cố nên gánh khởi bảo hộ thiên hạ thương sinh sứ mệnh lại có hầu ngôn loạn ngữ người lao phu tự mình thế các ngươi đạo quan dọn dẹp môn đình không thể không nói này dâu bạc trắng bạch mi trường dâu lao đạo tuy rằng cúc kỹ nhưng chính khí lâm nhiên bị trương tần đạo nhân tức giận một áp quanh mình sợ hãi cảm xúc mới khó khăn lắm ức chế trụ hề khôi vẫn luôn ở véo chỉ tính toán nhưng càng tính hắn càng cảm thấy tiền đồ xa vời lệnh người tuyệt vọng nhịn không được nhìn về phía cố chi tang cố đạo hữu Ta quan sát nơi xa xương đen phàm vi, hẳn là không ngừng có bao phủ một cái nho nhỏ huyện thành như vậy lại đi. Ngươi xem đến không sai, hiện tại chúng ta nơi địa phương cũng không phải phong đô. Cố Chi tăng trầm giọng nói, chúng ta ở thạch thành ngoại giao bên cạnh, ánh mắt có thể đạt được chỗ, bị xương đen bao phủ ở trong đó thành thị cũng chỉ là thạch thành. Các ngươi nhìn bầu trời tế kết vân, đang từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới cuối dung đi, ở cuối cùng điểm tích tụ thành công, cũng rơi xuống lôi kiếp địa phương, mới là phong đô cái gì hề khôi đầy mặt hoảng sợ hắn cùng những người khác đều móc di động ra nhìn mắt chung quanh bản đồ phát hiện quả nhiên như thế nơi này chỉ là thạch thành bên cạnh vùng ngoại thành như vậy còn muốn lại hướng nam đi hơn trăm dặm mới là phong đô chỉ sợ phong đô thành chỉ là quỷ dị xuất hiện hơn nữa nhất nghiêm trọng trung tâm mà quanh mình quay chung quanh nó mặt khác mấy cái huyện cấp thị thị trấn đều đã bị không ngừng khuyết tán xương đen bao trùm dự tính liên lụy khu vực tuyệt đối có mấy trăm km vong như vậy nghiêm trọng tính làm liên tục tiếp thu đả kích mọi người đã chết lặng, đồng thời mỗi người đều sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. ở tuyệt đối áp bách cùng uy hiếp tính hạ, bọn họ thật sự còn có hy vọng sao? Lục tục có tổng độ người thử thăm dò từ quỷ môn trung chui ra, đi tới thạch thành bên cạnh, đều bị trước mắt tận thế một màn hại ở. Trung điện thoại thanh, hội báo thanh không dứt bên hai, một mảnh hỗn loạn. Từ vệ tinh giám sát cùng từ trường biến hóa tin tức phản hồi tới xem, có thể xác định lấy phong đô vì trung tâm, cùng với bên cạnh phóng xạ quanh thân năm cái huyện cấp thị. Huyền thành, đều đã chịu lan đến, bị xương đen bao trùm. Lập tức phái ra linh tổ sở hữu có thể vận dụng người, cùng huyền môn sư phụ nhóm cùng đi thành thị này bên ngoài, cần phải dùng hết thẻ phương pháp, ngăn cản nó tiếp tục khuyết tán. Liên hệ vài tòa thành thị nội nhiều cảnh tính, cùng với cảnh sát, nhưng điện thoại không có người tiếp, cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới, bên trong tín hiệu là bình thường, bởi vậy cơ bản có thể xác định trong thành thị thị dân nhóm đã xảy ra chuyện. Giết thị yêu cầu tăng phái nhân thủ kéo cảnh rơi tuyến thời điểm kinh động thị dân ta sợ bọn họ tiến vào xương đen bao phủ phạm vi tổng bộ phòng học nội bình thường chỉ có thể ở trên mạng nhìn đến một ít đại nhân vật lúc này đều tụ tập ở chỗ này thương thảo đối sách có người căm giận bất mãn nói ra loại chuyện này tin tức căn bản lừa không được bao lâu thị dân nhóm sớm muộn gì sẽ biết sẽ khiến cho bao lớn khủng hoảng đại gia nghĩ tới sao không phải nói hiến thị tập đoàn nghiên cứu phát minh ra có thể giám sát thiết bị vì sao tới rồi loại này thời khắc mấu chốt rất dây xích Liền không nhạy. Một người khác nói, ta nhưng thật ra nghe nói, cái này hiến thừa thân phận đặc thù dễ dàng mất khống chế, khi còn nhỏ ở huyền môn gặp rất nhiều thống khổ, xét thấy như vậy bối cảnh cùng quá vãng, không thể bài trừ hắn có trả thù xã hội khuyên hướng đi. Ta kiến nghị nghiêm tra việc này, tương quan nhân viên cần thiết gánh vác trách nhiệm. Thủ vị vẫn luôn không nói gì láo giả thở dài, không giận tự uy. Đây là các ngươi suy nghĩ thời gian dài như vậy chủ ý. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Lấy không ra một chút hữu hiệu phương án. Chỉ biết phê phán cái này đùn đẩy cái kia, các ngươi nhìn một cái chính mình trên mặt tinh kế. Tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc, lại vẫn ở chỗ này từng người vì doanh. Lao giả mặt mang thất vọng, ngữ khí phá lệ trầm trọng. Hắn biết những người này chung có căn bản là không ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, trong lén lút cũng có các loại tiểu tâm tư. Trước kia mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, thông minh chính khách tuyệt không sẽ kéo xuống cuối cùng một tầng bố. Nhưng đặc thù thời điểm liền cố kỵ không được nhiều như vậy. Lão giả nói yến thị ít nhất làm ra thật tích ưu tú xí nghiệp, huống hồ phong đô sự phát đột nhiên, liền tính giám sát tới rồi số liệu biến hóa chúng ta cũng không kịp phản ứng. Mà các ngươi đâu? Nếu các ngươi không có nhưng dùng quyết sách, liền tấn hảo từng người bổn phận, ta không cho phép có bất luận kẻ nào tại đây loại thời điểm rất dây xích. Tổng bộ giao phong, xa ở xương đen biên cảnh người cũng không biết. Rộn ràng nhốn nháo chung, chính như ngọc xuyên qua đám người, té tới rồi cố chi tang bên người. Nàng sắc mặt ở màn đêm ánh đèn hạ mang theo hốt hoảng. Tăng Tăng, tổng bộ người tưởng cùng ngươi trò chuyện. Cố Chi Tăng gật đầu, tiếp nhận di động. Ông nghe Trung truyền ra một đạo rất là giàn ua, chấm túc xa lạ thanh âm, cố chỉ đạo, ngươi hảo. Điện thoại kia đầu không phải linh tổ tổng chỉ huy Bạch lão. Trong thời gian ngắn Cố Chi Tăng đại khái đoán được kia đầu là ai, biểu tình chính xác. Công đạo một chút tình huống, cùng với tương lai có khả năng phát sinh đủ loại hậu quả, nàng Túc vừa nói nói. Hy vọng tổng bộ có thể minh bạch này không phải ở nói chuyện giật â Ta nói này đó khả năng tính chỉ là ta có thể dự kiến đến, một khi tối nay phong đô thai ương khống chế không được, này đó tương lai tuyệt đối sẽ ở quá ngắn thời gian nội thực hiện, có thể là mấy ngày, một hai chu nội, hơn nữa chỉ biết so trong dự đoán càng không xong. Ta minh bạch lão giả trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi hỏi, ta còn là muốn biết, nếu là hiện tại, cố chi tăng có mấy thành phần thắng. Cố chi tăng ngước mắt, một đôi thủy phượng nhãn khơi màu lanh quang. Tam thành, vận khí tốt nhiều nhất năm thành năm năm khai sao đã thực hảo lão giả ngữ khi trịnh trọng mà thành khẩn phong đô một chuyện liền làm ơn cố chỉ đạo ta tận lực cắt đứt điện thoại cố chi tăng vừa nhấc mắt liền nhìn đến trịnh như ngọc mắt trông mong mà nhìn chính mình mới quen khi nàng cũng là một bộ ngay ngay ngắn ngắn chế phục mang mắt tính ngự khí việc công sử theo phép công theo tổng bộ đem tiếp xúc chính mình nhiệm vụ giao cho nàng trong lúc đã trải qua vô số lớn nhỏ án tử hai người chi gian quan hệ liền càng lúc càng gần Nàng thường xuyên tự xưng là là đại chính mình 10 tuổi tỷ tỷ, cái gì đều phải chiếu cố chính mình. Giờ này khắc này, nàng ngôi sắc trở nên trắng bất án hỏi. Tổng bộ hy vọng ngươi đi vào đối kháng xương đen, đúng không? Kỳ thật không cần hỏi cũng có thể nghĩ đến, hiện tại Cố Chi Tăng là tổng bộ duy nhất át chủ bài, loại chuyện này chỉ có nàng có thể trên đỉnh. Cố Chi Tăng nói, là ta chính mình quyết định muốn đi. Cố Chi Tăng, ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Chính như Ngọc Nhấp ngôi nói, ở này vị mưu này chính nhậm này trước tấn trách nhiệm. Ở vào nàng cái này vị trí, đối mặt chính là không biết phong đô dân chúng, cùng với phía sau Hạ Quốc mọi người an nguy, chẳng sợ nàng rõ ràng cố chi tăng đi này một chuyến quá nguy hiểm, cũng nói không nên lời đừng đi những lời này. Chính như Ngọc Bổ sung nói, ngươi yên tâm, thượng cấp đã ở từ tổng bộ triệu tập tài nguyên, sẽ mau chóng tới rồi. Có thể đoán trước đến chính là, vô luận cố chi tăng co không thành công, Hạ Quốc đều sẽ không đem toàn bộ hy vọng đẻ ở nàng trên người ở không kinh động quá nhiều người dưới tình huống thủ đô có thể vận dụng hẳn là khởi đến một ít tác dụng đại hình vũ khí đều ở khu chiêng gõ ngõ mà nghị cách vận đến phong đô bên ngoài khu vực mười phút sau các đạo quan lãnh đợi môn phái người phụ trách ở an bài hảo hậu bối cùng gia tộc tiểu bối kế tiếp phải làm sự cũng lưu lại đánh giá có thể tạm thời áp chế xương đen hướng ra phía ngoài khuyết tán bụa chú liền mỗi người khuôn mặt bi thương thấy chết không sờn một bộ sắp vì hạ quốc bá tánh đi anh dũng hy sinh bộ dáng Căn bản cố chi tăng hướng đen nhánh xương mù dày đặc trung đi. Sử dụng chạy nhanh phụ sau, nay đàn đạo hạnh sâu nhất thế hệ trước những thuật sĩ hành động đến cực nhanh. Bị chầm thấp xương mù bao phủ thành thị, giống như là nổi lên một tầng xương mù. Hiện tại chính trực sáng sớm, nhưng bị xương mù ảnh hưởng, thành thị bên trong tầm nhìn vẫn là rất thấp. Tuy không tới rỗi tay không thấy năm ngón tay nông nỗi, nhưng cũng là 5 mét ở ngoài bắt đầu mơ hồ, 10 mét lúc sau nhìn không thấy bất cứ thứ gì. nay thạch trong thành đầu, như thế nào im ắng. Có thuật sĩ đệ thấp thanh âm mở miệng, trong lòng phát mau, đều ngủ rồi sao? Không chỉ có là an tĩnh, phải nói là tĩnh mịch. Một đinh điểm thanh âm cùng động tĩnh đều không có, phảng phất cả tòa thành thị trung duy nhất tồn tại đồ vật, chính là phía chân trời phiêu phiêu đáng đáng xương đen. Nay không khỏi làm mọi người lo lắng khởi thạch thành dân chúng tình huống. Rốt cuộc tiến vào phía trước bọn họ nghe nói, từ xương đen bao phủ thành thị kia một khắc, liền không còn có một người tin tức từ xương mù bên trong truyền ra. Ai cũng không biết bên trong tình huống rốt cuộc như thế nào. Mang theo cha xét nhiệm vụ, nay thuật sĩ không chế chạy nhanh pháp khí tới rồi một chỗ nhà chạy ngoại, nỗ lực dán loang lổ cửa sổ hướng trong phòng xem, ý đồ từ pha lê nhìn đến đen như mực bên trong. Hán vận khí tốt, gặp phải này hộ nhân gia cảm thấy huyện thành dân phong thuần phác, không có gì hảo che lấp, liền không có kéo bước màn. Nỗ lực chớp mắt lúc sau, hắn đích xác thấy được một ít mơ hồ cảnh tượng, đại thích đứng tôi tâm ánh sáng, hình ảnh dần dần rõ ràng một tiếng tiếng đều sợ hãi từ hắn hầu trung phát ra hắn thiêu chút nữa ném tới trên mặt đất làm sao vậy người chết thuật sĩ đầy mặt kinh hãi trong phòng người tất cả đều đã chết một nhà mấy khẩu người vẫn không núp nhích. cái gì ngươi nhìn lầm rồi đi tuyệt đối không có ta tận mắt nhìn thấy đến một cái một cái trung niên nam nhân chừng mắt nhìn về phía cửa sổ sắc mặt trắng bệnh trên cổ có một đạo bị cắt đứt vết nước mặt trên bao trùm thật dày hắc khí thuật sĩ hai mắt đăm đăm những người này không phải thất liên bọn họ tất cả đều đã chết tất cả đều bị xương đen giết có thuật sĩ không tin giơ tay dùng đùa chú phá vỡ một khắc đống nhà trệt môn cùng cửa sổ đem nội bộ mảnh cuốn lạ tức khắc những cái đó tứ tung ngang dọc các loại tư thế vai ngã vào mép giường hoặc thân thể cứng còng nằm ở trên giường người đều bại lộ ở mọi người đáy mắt ở xương mù hạ như ẩn như hiện sở hữu thuật sĩ đều bàn chân phát lạnh thạch thành người nếu đều đã chết như vậy mặt khác bị xương đen cắt nuốt thành thị, thị dân đâu Bọn họ thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, đáy lòng hiện lên một con số, 300 vạn. Còn chỉ là nhất bảo thủ số lượng. Giờ khác này vô luận tiến vào phía trước làm nhiều ít tâm lý xây dựng, cũng hạ quyết tâm muốn lừng lấy mà hy sinh, không ít thuật sĩ vẫn cảm giác được thân thiết sợ hãi. Bọn họ sắp sửa đối mặt không phải một cái ác quỷ, một đám ác quỷ. Là vô tận khủng bố vực sâu. Đúng lúc này, nghe được cái này làm người nghe kinh sợ tin tức cô chi tăng chỉ là bước chân một đốn. Nàng ghé mắt nhìn một vòng quay cuồng xương mù chung khuôn mặt vật mèo, chết không nhắm mắt tái nhợt thi thể, lạnh lẽo biểu tình cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Quay đầu lại nàng mở miệng nói, "Đừng nhìn, tiếp tục lên đường." Có người không thể tin tưởng mà trừng mắt nàng, "Ngươi có hay không đồng tình tâm? Đây chính là một tòa thành, vài tòa thành người đã chết. Ngươi không thấy được những người đó thi thể sao?" "Cho nên đâu?" Cố Chi tang ánh mắt đột nhiên quét tới, mang theo chút mũi nhọn, "Ngươi muốn đem này đó thi thể toàn bộ vận đi ra ngoài?" Vẫn là muốn từng cái cho bọn hắn sướng một đầu siêu độ khúc. Sự tình đã đã xảy ra, hiện tại dối rắm này đó có cái gì ý nghĩa, mau chóng đi trước trong trận mới là lập tức phải làm. Nghe này gần như tàn nhẫn, lạnh nhạt lời nói, không ít thuật sĩ đều cảm thấy nàng quá máu lạnh, trên mặt lộ già khó chịu chi sắc. Nhưng không đợi cái lại, cố chi tăng đã một lần nữa hướng tới phong đô bay nhanh chạy nhanh. Này đó thuật sĩ rồi dám ba lượng dây, rốt cuộc không dám một người lưu tại này đáng sợ thả sâu không thấy đáy tử thành đều sử dụng chạy nhanh bùa chú gắt gao đi theo phía sau Thức mau đoàn người liền tiến vào phong đô thành tới rồi quỷ dị bùng nổ trung tâm bốn phía xương đen có thể dùng đặc sệ tới hình dung hô hấp gian chúng thuật sĩ chỉ cảm thấy vô số âm khí hủ khí theo dòng khí dũng manh vào phế phủ tiểu đao tử dường như xẻo bọn họ huyết nhục càng đáng sợ chính là vô số mặt trái cảm xúc những cái đó giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất tưởng cũng không dám tưởng tan niệm giống như bị mở ra ma hộ điên cuồng ra bên ngoài dũng cho dù là trường tần đạo nhân cùng hề khôi cũng có chút ăn không tiêu đáy mắt tràn ra nhẹ nhẹ vệt đỏ lại cứ phía chân trời lôi quang hồ quang như rậm rạp du xả phát ra ra bắt mắt sáng lạn quan mang ngược lại đem nửa bầu trời chiếu đến sáng trưng làm bị sương mù lôi cuốn mọi người vẫn chưa hoàn toàn biến thành có mắt như mù cố chi tang giơ tay nhàn nhạt vầng sáng phảng phất giống như trong bóng đêm duy nhất ánh đến không ngừng biến đại biến lượng cho dù là quanh mình sương đen cũng vô pháp giọt tát. nàng dùng trận pháp đem phía sau người đều bao lại mới làm dần dần lâm vào cuồng loạn những thuật sĩ thỉnh lình hoàn hồn rồi sau đó vội vàng bóp nát từng người phòng ngự bừa chú đem chính mình bao bọc lấy nơi này chính là mắt trận không trung là thanh thế minh mông quần cuộn kiếp vân cùng lôi điện trên đất bằng tắc bao trùn có thể đem hết thệ thanh âm ánh sáng đều cắn nuốt xương đen hắc cùng bạch đan sen phảng phất dây tiếp theo liền phải đem tỏa thành này đều hủy diệt chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ đang lúc mọi người lâm vào mờ mịt khi trong đó một người chợt đến trường lớn đôi mắt Gắt gao nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Hắn chỉ vào kia chỗ, các ngươi mau xem, nơi đó có phải hay không có một bóng người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cẩn thận phân tích rõ, quả nhiên ở quần quận xương mù dày đặc dưa không trung thấy được một cái huyền phù hình người. Qua đi nhìn xem. Liên ở bọn họ một chút hướng tới người nọ hình tiếp cận, một đạo lệnh thấu xương thả khí thế bàng bạc lực lượng dán bọn họ gào thét mà qua, hung hăng đập ở một người trên người. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Liên nhìn đến trong đội ngũ vẫn luôn yên lặng không nói gì hư không đạo nhân bị cổ lực lượng này ném đi, hung hăng ngã ra mười mấy mét, ngã trên mặt đất. Ra tay người là Cố Chi Tang. Còn không đợi có người ra tiếng chất vấn Cố Chi Tang vì sao phải bỗng nhiên đối hư không đạo nhân gian này tàn nhẫn tay, bọn họ liền nghe được thiết khí va chạm mặt đất thanh âm. Một thanh tế mà bén nhọn mũi nhọn, phúc đầy có thể cho địa cấp huyền sư đương trường chết bất đắc kỳ tử nguyên rủa cùng phụ văn, từ phun ra một mồm to máu tươi hư không trong tay áo rất ra. Cái này mọi người cứng họng, ý thức được hẳn là hư không đạo nhân trước hết nghị đánh lén trong đội ngũ người, kết quả lại bị cố chi tăng trước tiên phát hiện cũng chế phục, Hề khôi sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn vừa rồi ly hư không đạo nhân gần nhất, cũng là có khả năng nhất bị đánh lén người. Đa tạ cố đạo hữu ra tay cứu giúp, Hắn rút ra trường kiếm, thẳng chỉ hư không đạo nhân, hư không trường lão, ta vẫn chưa đắc tội quá ngươi đi. Đồng nhiên, phía chân trời ngưng tụ hồi lâu thật lớn lôi quang ở cái này thời khắc rốt cuộc lung lay sắp đổ từ trên trời giáng xuống hung hăng bổ vào cách đó không xa liền ở cái kia giữa không trung bóng người trên người này nói lôi thật sự hung hiểm tạo nên phong ba thổi bay mọi người góc áo thổi đến cố chi tăng thái dương sợi tóc cổ động lộ ra một đôi nhuệ khí bức người đôi mắt mọi người không khỏi nhìn qua đi trói mắt điện quang chậm rãi đạm đi sương mù chung bị chiếu sáng lên bóng người lộ ra lư sơn chân diện ngủ. rốt cuộc thấy rõ người nọ khuôn mặt sở hữu thuật sĩ đều lâm vào thạch hóa cùng giải ra biểu tình ngạc nhiên, không thể tin được hai mắt của mình. Chật vật bò lên hư không đạo nhân mãn nhãn mừng như điên, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Lao tổ tông cứu ta! Cố chi tang mắt phượng níu lại, trước tiên văn hoa kiếm Ngô Đảo rơi xuống là lúc, mang theo mãnh liệt lực lượng kiếm quang thẳng tắp hướng tới hư không đạo nhân giữa lưng chém tới. Một tiếng trầm vang, hư không đạo nhân rõ ràng cũng là cái địa cấp huyền sư, lại bị nàng trực tiếp chảm thành hai đoạn, từ đầu đến cuối quanh thân còn bao vây lấy hồ quang người. Đều mặt mang tươi cười vẫn chưa ra tay cứu rút Thậm chí ở trên hư không đạo nhân hồn phách mới vừa vừa rời thể Hắn liền trực tiếp đem đối phương hồn phách cắn nuốt rớt nay hết thể phát sinh đến quá nhanh Mọi người phản ứng lại đây sau Trường tân đạo nhân vừa kinh vừa giận Không thể tưởng tượng quát Trấn hà đạo nhân Như thế nào sẽ là ngươi Ngươi thế nhưng cùng tà ám xương đen cấu kết với nhau làm việc xấu Ngươi gánh nổi huyền môn chính thống sao Hề khôi cũng cô nén tức giận Khó trách đều tới rồi như vậy gấp gáp thời khắc. Ngươi cũng không muốn xuất quan, hiệp lực thanh trừ xương đen, bởi vì ngươi liền ở bảo hộ luật ra. Điện quang trường bảo nam tử, đúng là càn thanh môn chấn hà đạo nhân. Hắn nghe đến mấy cái này đối chính mình lên án, ngược lại càng thêm đắc ý, vỗ về tròm dâu cười to hai tiếng, nhìn chằm chằm, cố chi tăng ý có điều chỉ. Cố chi tăng, đã lâu không thấy. Các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, không phải hắn phản chiến xương đen, mà là hắn hiện tại chính là xương đen. Cố chi tăng thanh âm lạnh băng, chấn hà đạo nhân đã bị đọ cực độ khiếp sợ cùng phẫn nộ hạ nhưng thuật sĩ cũng không có nghe ra trấn hà lời nói quái dị theo lý thuyết hắn cùng cố chi tăng chưa bao giờ gặp qua nhưng hắn vừa mới nói không phải rốt cuộc gặp mặt mà là đã lâu không thấy chỉ có cố chi tăng trong lòng rõ ràng đây là trấn hà trong cơ thể xương đen mượn hắn khẩu cùng chính mình ôn chuyện bọn họ thật là tám trăm năm bạn cũ chính mình năm đó độ kiếp thất bại khi cảm ứng được kia một mạt hủy thiên diệt địa hủ bại hơi thở hẳn là chính là xương đen bản thể quay phá chuẩn xác đến nói trấn hà đạo nhân trên người hiện tượng không phải bình thường đoạt xá hắn bản nhân hồn phách vẫn chưa bị lao đi chỉ là cùng xương đen dung hợp cũng chiếm cứ chủ đạo hắn quá vãng ký ức vẫn cứ tồn tại nhưng trong lòng lưu lại chỉ có vặn vẹo dục vọng cùng các loại mặt trái cảm xúc từ hai mươi năm trước hắn tu hành tẩu hỏa nhập ma bị mê hoặc phạm phải tội nghiệt chỉ vì thỏa mãn tư dục liền chú định hắn kết cục trấn hà đạo nhân cho tới nay đều là cố chi tang hoài nghi người thứ ba hắn là trước mắt thế giới này duy nhị thiên cấp huyền sư Dẫn dắt huyền môn, rất nhiều hung án thảm án sau lưng lại có càn thanh môn người bóng dáng. Cố chi tăng như thế nào tin được hắn? Hiện giờ hắn lập với lôi kiếp giới, bị thiên lôi phách đánh lại không hề hao tổn, hiển nhiên đã lớn mạnh tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Lập với phong đô trong vòng, càng như là hắn ở chủ động chờ cố chi tăng đám người đã đến. Trương Tân Đạo Nhân cắn răng, Trấn Hà, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn hủy hoại thế giới này sao? Trấn Hà, chuẩn sắc mà nói là xương đen, vô tội mở ra đôi tay sai rồi mười phần sai bản tôn ở sáng tạo một cái hoàn toàn mới thịnh thế ở viết lại dối trá đến làm người buồn nôn đạo từ hôm nay trở đi bản tôn mới là này giới chủ tể là hoàn toàn mới thiên đạo càng sẽ trở thành tam giới lục đạo chúa tể hắn thanh âm càng lúc càng đại đến cuối cùng cơ hồ đinh thai nhức óc. cố chi tăng thầm nghĩ quả nhiên không sai xương đen chân chính muốn như tầm ăn lên đối tượng là thiên đạo thiên đạo chết suy thoái cũng là bởi vì ở bị nó một chút ăn mòn không đợi mọi người kinh hãi Chấn Hà đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt mang theo che trời lấp đất đen nhánh xương ngủ lãng, đem mọi người thổi quét. Cố Chi tăng trước mắt tối sầm, ý thức dần dần mơ hồ, nàng thấy được một ít dấu ở xương ngủ chung nào cảnh. Thiên địa hỗn độn sơ khai, khai trí nhân tộc xuất hiện với lục đạo, liền thế tất đại biểu cho dục vọng xuất hiện. Bắt đầu người đương thời loại dục vọng rất nhỏ, ăn no mà cấm, không đói bụng bụng. Đương xã hội bắt đầu xây dựng, vương quyền thay đổi luân phiên, người dục vọng liền từ đơn thuần lấp đầy bụng. Có càng nhiều trình tự theo đuổi, xương đen, hoặc là nói một đoàn căn bản kêu không ra danh hiệu đồ vật, liền từ nơi này bắt đầu dựng dục. Mới đầu nó minh bạch chính mình nơi phát ra, rõ ràng ý thức được chính mình cùng nhân loại cùng một nhịp thở. Khi đó nó còn thực ngây thơ, chỉ là đơn thuần muốn thân cận dựng dục chính mình, vì chính mình cung cấp lực lượng nhân loại, muốn dung nhập đến người tộc đàn trung đi. Vì thế nó hao hết sở hữu lực lượng hóa ra thật thể, mới vừa một lộ diện liền bị vô số nhân loại hoảng sợ lại chán ghét mà nhìn chằm chằm bọn họ nói chính mình là quái vật là tà ám đem nó thật vất vả ngưng tụ thật thể đánh đến tán loạn nó không có biến mất bởi vì người dục vọng vĩnh viễn sẽ không tắt mỗi khi tới rồi chiến loạn niên đại đại đói hoang thời kỳ đều là nó lực lượng tăng trưởng nhất nhanh chóng thời điểm những cái đó niên đại lưu lại một ít quái vật trong truyền thuyết kỳ thật có không ít đều tồn tại nó bóng dáng nhưng mà nó hóa hình lại bị tiêu diệt như vậy lặp đi lặp lại vài lần Nó rốt cuộc ý thức được nhân loại đối nó bài xích cùng thống hận. Rõ ràng mỗi người đều có dục vọng, nhưng bọn họ lại cho rằng trực diện dục vọng là một kiện thực cảm thấy thẹn sự tình. Nó bắt đầu che giấu chính mình, đang âm thầm quan sát nhân loại, cũng sinh ra rất nhiều bất mãn cùng phẫn ớt. Dựa vào cái gì thiện chính là chính xác, ác lại phải bị tiêu trừ. Đơn giản là thiên đạo hướng thiện, yêu cầu người tu hành khắc chế người dục, cho nên đồng dạng là từ trong thiên địa dựng dục ra nó liền phải bị phỉ nhổ, bị khinh thường, giữ rồi bất công. Dần dần, nó sinh ra một cái niệm tưởng. Nó muốn vô cùng tận lực lượng, muốn thế giới bởi vì dục vọng mà tồn tại, muốn nhân loại lâm vào dục vọng cuồng hoàn vực sâu. Cho nên nó muốn thay thế được thiên đạo, trở thành trên thế giới này đạo nghĩa. Có như vậy kinh thế hai tục khát vọng nó, ở nơi tối tăm ngủ đông ngàn vạn năm, không ngừng hấp thu nhân thế gian lực lượng. Muốn chính diện đối kháng thiên đạo, khó càng thêm khó. Bởi vậy nó liền nghĩ tới một cái ti tiện vô sỉ, lại nhanh chóng lôi tắt. An cắp những cái đó xuất hiện ở lịch sử nước lũ trung bị thiên đạo chiếu cố, khí vận chi tử nhóm khí vận. Cho nên gần 3.000 năm tới càng lúc càng khó khăn phi thăng, đều không phải là là nhân tộc ở biên kém, mà là rất nhiều độ kiếp người bị vô hình lực lượng từ giữa làng nạnh, hôi phi đến diệt. Đại thiên đạo rốt cuộc phát hiện nó tồn tại khi, phát hiện tự thân đạo Pháp dần dần tan vỡ nguyên nhân khi, đã chậm. Lúc đó nhân đạo xuất hiện một vị trời sinh thần tính không thế thiên tài, thịt sương linh hai, tên là Cố Chi tang. Nàng sinh ra chính là muốn nhập đạo tu hành, trở thành trí cao vô thượng bẩm sinh thần, trên người mang theo đại khí vận, cũng là khó gặp kiên nghị tâm tính, có lẽ là có thể xoay chuyển càn khôn tiết điểm. Nhưng mà kia không ngừng lớn mạnh xương đen, cũng theo dõi nàng. Nếu như có thể cắn nuốt người này hồn phách, đem nàng khí vận chiếm làm của riêng, nó năng lực có thể trở lên một tầng, chân chính mà cùng thiên đạo chống lại. Bởi vậy nó liền ngủ đông ở cố chi tang bên người, với nàng độ kiếp khi cho nàng một đòn trí mạng lòng tràn đầy cho rằng chính mình muốn thành công xương đen trăm triệu không nghĩ tới sẽ có một cái bệnh hưởng ưởng phàm nhân đỉnh sâm đánh đem nó sắp cắn ướt cắn nát cô chi tang hồn phách bản thể lực lượng sinh sôi xả ra tới thế nàng chắn này cuối cùng một kích đại nó tránh thoát kia phàm nhân chỉ là trong chớp mắt công phu cô chi tang hồn phách liền biến mất nó rõ ràng tất nhiên là thiên đạo ra tay bảo vệ cô chi tang cũng bảo vệ một kia hồi hoàn cơ hội ngàn năm mưu hoa hủy trong một sớm có thể nào không cho xương đen lại oán lại hận Hướng chi này ngăn cản nó, hỏng rồi nó chuyện tốt người, còn chỉ là một cái không hề tu vi phạm nhân. Một cái bởi vì thiện lương, mềm lòng, hơn nữa chín thế đều là như thế lạ người tốt. Nó nhất thống hận một loại tồn tại. Sau đó 800 năm, thiên đạo cùng đã ngưng tụ thành ác niệm cường đại dục vọng, vẫn duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Thiên đạo vô pháp cường ngạnh mà đem nó tiêu diệt, cũng nhân đạo pháp chết, không có khả năng lại có người có thể đủ đánh vỡ gông cùng xiềng xích phi thăng, liên tiếp nhân đạo cùng tiên đình thông đạo đồng dạng bị hủy Tập kích cô chi tăng thất bại, bại lộ ở thiên đạo mí mắt phía dưới xương đen cũng nơi trốn chịu hạ năng lực gia tăng chỉ trệ không tiến. nhưng nó biết thiên đạo trước mắt cuối cùng dựa vào cùng một đường sinh cơ, cũng liền ở cái kia bị cứu đi cô chi tăng trên người. đương xương đen cảm nhận được thế giới lực lượng bắt đầu quay lại, sinh cơ bắt đầu xuất hiện, nó liền bắt đầu mãn thế giới mà siêu tầm. một cái tân sinh hải tử giáng sinh, trời sinh mệnh cô bị cô nhi viện thu dụng. xương đen biết đây là thiên đạo cho cấp cô chi tăng chuyển thế. Nó cảm giác được nguy cơ, lại không cảm thấy lo lắng. 800 năm sau hôm nay Internet phát triển, nhân loại dục vọng càng là đạt tới chưa từng có độ cao, chỉ cần cách vong tuyến thoáng khiêu khích là có thể trở nên gây gắt vô số mâu thuẫn, khiến cho vô số tàn niệm. Nó rất cường đại, càng có cũng đủ lớn lên thời gian dùng để bố cục, nắm chắc thắng lợi. Sương đen cấp này một đời cố chi tang phô cũng đủ nhiều áng cọc. Càng thanh môn một mạch từ đầu đến cuối, chính là nó bố cục chung quan trọng nhất một vòng. Từ chấn hà đạo nhân sư phụ mai phục thai hoàng ẩm, ở chấn hà đạo nhân tu hành tạp tức khắc, xâm nhập hán đạo tâm. Nó thao tác huyền môn đệ nhất tông trưởng môn nhân, đi tham dự những cái đó lừa bán, khi quan hai án tử, từ giữa cắn nuốt đại lượng hồn phách cùng sinh cơ. Ai có thể nghĩ đến lấy cứu tử phụ thương, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình huyền môn chính thống, mới là hết thảy thảm án phía sau màn làm chủ. Sương đen lại dựa theo suy đoán trong đó một cái khả năng nhân sinh quý đạo suy đoán ra cái này chuyển thế cô chi tăng tương lai sẽ vì xây dựng cô nhi viện tiến vào giới giải trí kiếm tiền cùng mấy cái tiểu nữ sinh tạo thành đoàn thể xuất đạo cuối cùng hỏa biến thế giới thu hoạch vô số yêu thích tín ngưỡng vì thế nó trước tiên tìm được rồi tổ hợp chung một cái nữ hài nhi xâm nhập cũng lưu lại dấu vết cái này nữ hài nhi sẽ biến thành một cái may mắn cầm lý là nó bản cờ thượng mọi việc đều thuận lợi tướng quân tư nang cùng cố chi tăng chạm mặt kia một khắc thuộc về khí vận chi tử vật khí liền sẽ quần quận không ngừng bị nàng hấp thu nàng càng tốt vận cố chi tăng liền càng xui xẻo cuối cùng thiên đạo ký thác vô số hy vọng sinh cơ sẽ biến thành một cái liền uống nước đều tắt nhà đi đường đều sẽ vướng ngã thần xui xẻo bị toàn vong chán ghét phỉ nhổ không có khả năng lại từ những cái đó cư dân mạng trên người đạt được một chút ít tín ngưỡng cùng sinh cơ cố chi tăng bỗng nhiên mở hai trong mắt giơ tay ngăn trở vẫn như hồng thủy trút xuống sương đen ghé mắt đối phía sau ý thức hoảng hốt mọi người nói Đều lui ra phía sau trăm mét, này đã không phải các ngươi có thể tả hữu tình thế Từ hoàng hốt chung trở về thần hề khôi mọi người minh bạch chính mình vô lực, sôi nổi sau này lui Nơi này chỉ chưa cố chi tăng một người, cùng bị dung hợp chấn hà mặt đối mặt Nàng tâm niệm vừa động, có thể cảm nhận được thức hải chung không bình tĩnh giao động Vừa rồi kia từng bức họa, hẳn là hệ thống làm nàng nhìn đến Làm nàng trong nháy mắt hiểu biết rất nhiều che giấu chân tướng Khó trách chính mình độ kiếp thất bại, lại chưa hôi phi yên diệt nàng ý thức mơ hồ trước nhìn đến yến hồi sơn hướng tới chính mình chạy tới là thật sự kia lạn người tốt lấy thân thể phàm thai sinh sôi chặn xương đen ăn mòn cho thiên đạo cướp đi nàng hồn phách cơ hội sở dĩ yến hồi sơn làm được đến là hắn lấy chín thế người lương thiện mệnh cách cùng công đức sinh sôi khiêng hạ kia một kích cố chi tăng trong đầu mảnh nhỏ lập lòe cái gì đều minh bạch yến thừa hẳn là chính là yến hồi sơn truyền thế hắn sinh ra đã có sắn âm sát thể chất bất quá đều là năm đó kia một kích lưu lại di chứng Thật sâu khắc ở hồn phách trung như ung nhọt trong xương. Trong lúc tám trăm năm Thiên Đạo cũng vẫn luôn ở tu bổ nàng rách nát hồn phách, mà một lần nữa chuyển thế cơ hội đã cũng đủ nịch tiền. Này đó bí ẩn tự nhiên cũng không thể báo cho nàng, nếu không liền sẽ phá hư đạo pháp thủ hằng. Thiên Đạo chỉ có thể rút ra một sợi căn nguyên lực lượng hóa thành hệ thống tiến vào nàng thức hải trung. Vừa mới những cái đó mảnh nhỏ là chấn hà ở công kích nàng khi hệ thống từ trong xương đen trộm được ký ức thuộc về xương đen dùng loại này phương pháp tiết lộ một vải là chui đạo pháp chỗ trống ý thức được che giấu ký ức bị ăn cắp chấn hà sắc mặt tâm trầm nhìn chằm chằm cố chi tăng nói cố chi tang ngươi hẳn là nhìn đến này thiên đạo cỡ nào vô năng đi việc đã đến nước này ngươi cho rằng chính mình còn có phiên bản cơ hội sao tuyệt đối không thể bản tôn đã trở thành này nói chỗ tể ngươi ngẩng đầu nhìn xem này vô lực lôi làm gì được ta hắn chậm rãi mở ra đôi tay ở sấm xét tầm ầm chung tươi cười tùy ý không bằng như vậy Ngươi hướng ta quy phục, ta có thể suy xét làm ngươi trở thành bản tôn sáng thế lúc sau cái thứ nhất thần. Làm bản tôn thủ hạ thần, có thể so thủ kia nguy ngập nguy cơ ra vẻ đạo mạo thiên đạo, tới càng có tiền đồ. Hệ thống. Ta phi. Tăng tăng ngươi đừng tin nói chuyện ma quỷ. Cố chi tăng không đáp lại hệ thống, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thôi bỏ đi, ngươi muốn xây dựng thế giới ta vô pháp gật bừa. Nếu một người liền đạo đức cùng điểm mấu chốt đều không có, vứt bỏ trật tự cùng lý trí, chỉ bằng dục vọng hành sự. Người nọ cùng xúc vật lại có cái gì bất đồng. Cứ việc hiện tại thiên đạo có khi cũng man không đáng tin cậy, nhưng ta cũng không vui đổi cái người lãnh đạo trực tiếp. Trấn Hà cười lạnh một tiếng, gàn bướng hồ đồ, cấp mặt không cần. Ta còn là cảm thấy qua đi đơn thuần thiện lương người tương đối đáng yêu. Cố chi tăng xả khoe môi. Lúc ban đầu xương đen, cũng chỉ bất quá là cái muốn dung nhập nhân loại xã hội linh vật, lại dần dần vặn vẹo đến tận đây. Làm như bị chọc chúng đau điểm, Trấn Hà biểu tình đột nhiên âm trầm. Giờ khác này hắn hoàn toàn không giống cái người sống, như một khối cao cao tại thượng, bệ nghệ con kiến thi thể. Ngươi, đáng chết. Chờ ngươi bị bản tôn lăng trì xử từ sau, bản tôn sẽ lưu trữ ngươi hồn phách bị vạn quỷ găm thực, vạn kiến xuyên tim, muốn sống không được muốn chết không xong. Còn muốn ngươi tận mắt nhìn thấy người này thế giới biến hóa, dục vọng sẽ thổi quét nhân gian, tất cả mọi người sẽ là chung với dục vọng nô lệ. Mà ngươi để ý những người đó, còn có yến thửa, tất cả đều sẽ hôi phi yên diệt. Cố Chi tang đôi tay rút kiếm, một mặt bắt mắt lộng lấy kim sắc, dọc theo nàng tiêm bạch đầu ngón tay bỗng nhiên đang khởi, ngọn lửa dường như cuốn thượng gồ ghề lồi lõm thon dài gỗ đào, làm nổi bật ở song song trong mắt, với kia một đôi đen nhánh trong mắt lôi ra một cái rực rỡ lấp lánh kim sắc dây nhỏ, linh hồn của nàng đang ở thiêu đốt, vô số công đức cùng tín ngưỡng chi lực bị nàng áp súc ngưng tụ ở trong tay kiếm trung. Trấn Hà còn đang nói chuyện, nàng hạ bàn một cái dùng sức, liền dán mặt đất chạy nhanh, cũng rút kiếm dựng lên. Phanh mà tranh minh, mang theo kiếm quang công đức chi lực sát ra một cái kim sắc tinh hỏa. Cố chi tăng này một lược liền trên dưới 100 mế, màu mắt nặng nề, Kiếm thực lợi. Trấn hà lao thần khắp nơi, bị cơ hồ liền căn cắt đứt cánh tay, chậm rãi khép lại. Có thể tại như vậy đoạn thời gian tụ tập nhiều như vậy công đức chi lực, thật là lệnh người hâm mộ, ghen ghét, quả nhiên là sinh ra liền phải trở thành thượng vị thần thiên tài. Ta tìm tới đối phó ngươi những cái đó ngu xuẩn, vẫn là phế vật đợi một thốc trù hách như sơn xương mù sắc chợt hướng tới cô chi tăng đôi mắt gương mặt phát ra nguyên rủa lực lượng một khi dính lên làn da mặt ngoài liền sẽ lệnh nàng huyết nhục đều bị hòa tan nàng thấp người lui ra phía sau nửa bước đem gỗ đào hành ở sóng vai vị trí tránh đi chấn hà thế công sau lược một súc lực thiên tài chỉ có ở ngã xuống thời điểm mới là đẹp nhất chấn hà dừng một chút dừng ở cố chi tăng trên người trong tầm mắt mang theo một loại làm bộ làm tịch lệnh người buồn nôn thưởng thức thì như hiện tại chỉ thấy cố chi tăng đệ nặng sắt chiêu quanh thân lực lượng còn ở đằng pháp kim sắc khí thế bao vây ở nàng quanh thân cho dù là ở cực độ trong đêm đen cũng vô pháp tắt này một mạt quan huy phản chiếu kia trương siêu thoát phàm tục gương mặt cho nàng bằng thêm vài phần thần tính chấn hà trong lòng rõ ràng cố chi tăng đây là ở đem trong cơ thể sở hữu lực lượng công đức cùng sinh cơ toàn bộ đều đẻ ở kiếm thế thượng Bang vào nàng bán thần hồn phách lực lượng hơn nữa này đã hơn một năm tới ở nhân thế gian tích tụ thâm hậu công đức Cùng với tín ngưỡng chi lực, đánh bạc hết thể đi tạo thế kiếm chiêu, đích sắc có thể cho nàng có được sánh vai thần minh lực lượng, vô hạn tiếp cận chính thần. Cũng chẳng thần. Đây cũng là xương đen phía trước, vì sao không muốn cùng nàng mặt đối mặt Giang Thượng Nguyên Nhân? Nhưng cảnh đời đổi rời, nó đã không phải 800 năm trước ác. Hiện tại nó, cắn nuốt vô số dục vọng cùng sợ hãi, đoạt lấy thượng trăm vạn người sinh cơ khí vận, nhất quan trọng một chút. Nó cắn nuốt gần 400 vạn phàm nhân sinh mệnh cùng hồn phách. Những người này hồn phách sinh cơ thỏ nguyên tất cả đều hóa thành nó chất dinh dưỡng trong một đêm làm nó trở thành siêu thoát lục đạo tồn tại hiện tại nó liền chân thần đều không sợ lại như thế nào sẽ sợ một cái dùng hết sở hưu cũng khó khăn lắm chỉ có thể dùng ra thần lực lượng người nó tùy ý tránh né cô chi tăng huy kiếm mà đến dạng dỡ lập lòe kim quang phảng phất giống như ở đùa bỡn một con ngẻ chuột các ngươi thực tín nhiệm yến thừa phát minh đi nhiều ít vụng về như lợn phàm nhân mỗi ngày vì đi cứu một người ngăn cản một hồi tự sát phát sinh Đem kia giám sát âm khí tiểu món đồ chơi phụng nếu kinh thánh, nơm nớp lo sợ mà cung phụng nó Trấn Hà đều biết Phan tục phía chính phủ cùng sinh động ở một đường cảnh sát nhóm Mỗi ngày vì này làm nỗ lực, nó toàn bộ đều có thể nhìn đến, giống đang xem một hồi sức khỉ Nhìn vô lực thế tục vì tự cứu, mệnh chết mệnh sống, cỡ nào thú vị Nay bất quá là ta tiểu siếp, nhìn các ngươi bận trước bận sau, có cái gì tất yếu đâu Trấn Hà giả ý thở dài, kỳ thật rào rạt đắc ý Nó bố cục xa xa so này đó phản tục con kiến nghị đến càng quảng, thuộc hạ trừ bỏ hạ chiếu sinh, còn có không ít dùng tốt máy tính nhân tài. Rốt cuộc Internet mới là làm nó thành công chi lộ đại đại nhanh hơn lối tắt, nó lại như thế nào sẽ bỏ qua đối Internet không chế. Yến thị có thể khai phá giám sát âm khí hệ thống. Nó tự nhiên có thể cho thuộc hạ tài nghệ cao siêu hacker khai phá virus, phản xâm lấn yến thị sản phẩm điện tử hệ thống cắm kiện, làm kia tiểu ngoạn ý nhi không ngậy Đương toàn hạ quốc quan viên. Sở cảnh sát lực chú ý, toàn bộ đều ngắm nhìn ở kia hệ thống giám sát điểm đỏ khi, tự nhiên cũng liền vô pháp chú ý tới nho nhỏ huyện thành Trung Lặng Yên không một tiếng động phát sinh hết thảy. Chờ bọn họ phát hiện thời điểm, hết thảy đều chậm. Từ hiến thị khai phá ra giám sát âm khí hệ thống bắt đầu, xương đen nguyên bản thiết tưởng mọc lên như nấm, ở toàn cầu các nơi dẫn phát náo động đoạt lấy sinh cơ ngư hoa, liền có tân biến hóa. Quá chậm. Những cái đó con kiến biết rõ vô dụng công, lại vẫn như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa kính như đầu ở nó xem ra quá trói mắt cũng quá muốn cho người hủy diệt nó muốn phá rồi mới lập trực tiếp vệ thiên sửa mệnh phải dùng này bốn trăm vạn người sinh mệnh cùng hồn phách làm nó thành công đá cây chân sự thật chứng minh nó thành công Liên tính cố chi tăng cùng thiên đạo biết được hết thảy lại có thể loại nó như thế nào nó cũng biết trăm dặm ở ngoài những cái đó chính phủ người đang ở hướng bên này vận chuyển đại hình vũ khí ở xương đen xem ra càng là châu chấu đá xe buồn cười đến cực điểm đối với trấn hà trào phúng chế nhạo Cố Chi Tang Phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ ở thiêu đốt chính mình hồn phách, đi làm vô dụng công. Đương cuối cùng một tia công đức chi lực đều từ nàng hồn phách trung chốc, nàng trong tay buồn cười kiếm gỗ đào phát ra ra một đạo chói mắt kim quang, nay một bó quang mang rốt cuộc phá tan sương đen, thẳng chỉ tận trời, trở thành phạm vi trăm dặm nội duy nhất ánh sáng, cùng phía chân trời lôi điện giao hòa, thạch thanh quanh thân vô số nôn nóng chờ người, cùng với hiện tại đang ở mở ra phát sóng trực tiếp xa ở ngàn dặm ở ngoài tổng bộ mọi người đều thấy được kia một trụ tận trời kim quang, hình như có sở cảm. Tại đây một khắc, vô số người dưới đáy lòng khẳng cầu, hứa nguyện, hy vọng cố chi tăng có thể giống này đạo kim quang, mang theo bọn họ phá tan xương đen gông cùng xiềng xích. Kia đạo kim sắc cầu vồng ở vô số niệm lực thêm vào hạ, càng là đọc lại. Trấn hà mí mắt rực rực, hơi hơi nheo lại. Nó không thể không thừa nhận, này một kích làm nó cảm giác được nguy hiểm. Nếu là phía trước nó, gặp phải như vậy không màng tất cả kiếm chiêu khả năng thật sự sẽ bị phách đến hồi phi yên diệt nhưng bốn trăm vạn người hồn sinh tế làm nó tự tin đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh hiện tại nó bị như vậy phách thượng một kích khẳng định sẽ bị thương nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng ngược lại là cố chi tang chỉ sợ là đem nàng chính mình sở hữu lực lượng công đức toàn bộ chút xuống được ăn cả ngã về không đến nơi đi bản tôn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem những cái đó phàm tục người chính mắt chứng kiến chúa cứu thế ngã xuống khi trên mặt kia tuyệt vọng biểu tình cố chi tang sắc mặt trắng bệnh giống như mỏng giấy khác không nói này xương đen là thật sự nói nhảm kiếm lạc phía trước nàng quanh thân khí thế ngược lại hàng xuống dưới kim sắc khí thế dần dần tắt cặp kia từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng tròng mắt chung nhảy lên điên cuồng mắt nhìn nàng sắp đến trước khi chết còn gợi lên tươi cười xương đen không biết vì sao giờ phút này mới sinh ra một mạt bất tường cảm giác nó trong lòng bật cười cảm thấy chính mình nhiều lự cố chi tang lấy cái gì đi bổ khuyết mấy trăm vạn sinh hồn tranh lệch nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ đông nhiên cố chi tăng chưa từng cầm kiếm tay trái nâng lên dựng ở trước ngực kia tiêm bạch như ngọc năm ngón tay xuống phía dưới ấn ngón cái khấu cùng với dư đầu ngón tay thành kết ngón trỏ chỉ thiên ngón lút hơi hơi nhét lên bày biện ra một cái phức tạp mà thần bí giấu tay nàng giấu tay với trước ngực định trụ môi hình tuyệt đẹp màu sắc nhạt méo phảng phất giống như bạch tường vi đôi môi hé mở phun ra một câu phá thanh âm kia không lớn bất quá là vô cùng đơn giản một chữ chấm nôn Nhưng bùn một tiếng, chấn hà cảm giác chính mình thân thể này trái tim, hung hăng run lên. Đây là tình huống như thế nào? Trong lòng bất an cảm ở tăng lớn, xương đen trầm mặt. Thôi, nhàm chán trò chơi cùng biểu diễn kết thúc. Nó thân hình động. Vô số đen nhánh như mực xương mù không ngừng tụ tập, co rút lại, nó muốn đem cố chi tang trực tiếp nổ nát. Phun ra một chữ chân nôn cố chi tang ngôi sắc càng đạm, phảng phất tùy thời đều phải bị xương mù nuốt hết, nhưng nàng mặt mày đạm mạc. Nhìn như bình tĩnh túi ra hạ cất dấu cực hạn điên cuồng. Đỉnh cơ hồ cắn nát phế phủ áp lực, cái tay kia trưởng kết ấn biến hóa, tam chỉ hướng lên trời, ngón giữa cùng ngón áp út dán khẩn lòng bàn tay. Lại là một chữ châm luôn từ môi răng ràn phun ra. Lập. Vực sâu xương đen đã gần đến ở găng tấc, nay trong náy mắt, cố chi tang rốt cuộc động. Nàng một tay nhắc tới cơ hồ biến thành xích kim sắc kiếm gỗ đào, mạnh liệt xoay chuyển, có thể chạm thần kiếm quang thật sự quá nhanh, mang theo vụ vụ thẳng chỉ chấn hà. Trong xương đen nam nhân muốn trốn, lại phát hiện chính mình một cái cẳng chân đông nhiên mất đi chi giác. Hắn biểu tình đột biến, muốn giơ tay đối kháng, nâng lên trong nháy mắt mới kinh ngạc phát hiện chính mình ba ngón tay cũng mất đi chi giác, không chịu khống chế. Hắn rõ ràng nhìn đến kêu ba ngón tay dưới da mất máy, không ngừng nô lên nổi mụn, làm như có thứ gì muốn từ khối này tối ra chung chui ra. Này điên đảo hắn nhận chi hình ảnh làm hắn không kịp tự hỏi, mất đi khống chế đầu ngón tay thành trí mạng sơ hở cùng lực điểm. Địa phương khác bị sương đen chặt chẽ bao lấy, chỉ có này ba ngón tay làn ra, trong chớp mắt liền bị kim sắc kiếm quang tức đoạn. Vô số xám xịt, bị áp xúc thành nho nhỏ một cái điểm trạng hồn phách, từ ngón tay chỗ hổng chỗ trăng hẳn ra, ra bên ngoài phiêu đẳng. Mà kia một đạo kiếm quang, chính dọc theo túi ra chỗ rách chui vào, giống như máy khoan điện hung hăng cắn nát hắn cốt cách huyết đủ, phá hủy hắn lực lượng. Chấn hà ngửa mặt lên trời gào giống, kế tiếp lui về phía sau. Một bên lui về phía sau cùng thân thể này dung hợp xương đen bản thể cũng ở bị kim sắc công đức chi lực hòa tan liên quan này phúc thể sắc cũng bắt đầu vặn mẹo hòa tan càng ngày càng nhiều màu xám hồn quang từ miệng vỡ không ngừng biến nhiều túi da trung chu ra phiêu sau khi rời khỏi đầy chậm dại biến hóa dần dần biến trở về hình người phóng nhãn nhìn lại giống như là đầy trời màu xám phiêu nhứ cùng lập loệ đặc thù quang mang đông đóm xương đen ở bản thể không ngừng tán loạn chung rốt cuộc ý thức được cái gì nó không ngừng hòa tan đặc sệt cánh tay nâng lên chỉ vào cố chi tang ngươi tính kế bản tôn những người đó hồn là giả từ nó túi ra chung chui ra cũng biến trở về nguyên hình quỷ hồn nghe được những lời này quay đầu lại hướng nó làm cái mặt quỷ cười hì hì nói địa phủ lão quỷ cam đoan không giả đã chết một trăm hai mươi hai năm hao hết sở hữu chém ra kinh thiên nhất kiếm cố chi tang dùng kiếm gỗ đào chống hư nhuyễn thân thể rốt cuộc lộ ra một cái chân thành tha thiết tươi cười ngu xuẩn rốt cuộc phát hiện chỉ tiếc đã chậm đi trong ngộng xây dựng ngươi tân thế giới đi một đạo chủ mưu đã lâu sấm sét hung hăng rơi xuống chính chính nện ở kia đoàn không ra hình người sương ngủ dày đặc phía trên cố chi tăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua quang sắc sặc sỡ thiên hừ nhẹ một tiếng cái này hả giận hệ thống hừ hừ sương ngủ, ở chậm rãi tan đi phía chân trời đệ nhất mặt nắng sớm rốt cuộc xuyên thấu qua mây đen chiếu vào yên tĩnh thành trấn trung trên giường ngủ say thị dân dần dần thức tỉnh cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng tựa hồ ngủ một cái hồi lâu không có hương trầm rác một đêm vô ngậu. hắn ngồi dậy rối người bên người thê tử cũng nhúc nhích hai hạ. theo chăn bị lôi đi một chương hơi mỏng ước chừng cùng người trưởng thành độ cao không sai biệt lắm lớn lên hình người giấy vàng liền như vậy phiêu phiêu hốt hốt rơi xuống đất mơ hồ có thể nhìn ra là viên tròn vo phần đầu địa phương không biết bị cái gì xe rách trung gian vỡ ra một cái phủng chỉ có hai bên linh tinh một chút trang giấy liên tiếp ở bên nhau Ác, nay cái quỷ gì đồ vật Như thế nào gắt chúng ta trên giường? Bà nương, bà nương ngươi tỉnh tỉnh, nhìn nhìn đây là cái gì ngoạn ý, có phải hay không ngươi làm cho? Giống như vậy phát hiện, như vậy đối thoại, không ngừng phát sinh ở mỗi một gian thức tỉnh phòng nhỏ. Trung khí mười phần tiếng giống giận vang lên. Cái nào câu đi dưỡng, đem láo tử cửa sổ cùng đại môn đều cấp chỉnh nát. Gia quỷ, cửa sổ, môn vỡ thành như vậy, ta một nhà già trẻ thế nhưng không một người nghe thấy. Ba ngày lúc sau, xác nhận xương đen bản thể bị tiêu diệt. Nguy hiểm hoàn toàn giải trừ sau, hạ quốc cảnh nội cảnh giới kỳ mới tính kết thúc. Những cái đó vẫn cứ tồn tại lớn nhỏ án tử, đều là thu sau châu chấu, không có cuối cùng buộc vì bọn họ che lấp chống lưng, nhẹ nhót không được bao lâu. Mà những cái đó ẩn thân với các nơi phân thân, đều bị từng cái tìm ra, tiêu hủy. Đến nỗi cản thanh môn, to như vậy một cái huyền môn đạo thứ nhất xem lại cất giấu nhiều như vậy dơ bẩn. Bị xương đen ký sinh láo trưởng môn chấn hà đạo nhân, cùng với đại lý trưởng môn hư không. Đều lén tham dự cũng hoạt động vượt người trong nước khẩu Khi quan buôn bán hoạt động Không biết hại bao nhiêu người Vô luận là tức giận phía chính phủ Vẫn là qua đi có thủ án môn phái Đều nhân cơ hội dọn dẹp Trong một đêm, càng thanh môn ở huyền học giới mọi người đòi đánh Trở thành tăm lưu Đến nỗi còn lại lớn nhỏ môn phái Cũng bị lệnh cưỡng chế thẩm tra dư nghiệt Cố chi tăng từ tổng bộ ra tới thời điểm Bên người người phụ trách cơ hồ là nín thở ngưng thần Tất cung tất kính Rốt cuộc ai không biết kia một đạo chạm phá xương đen kim quang là xuất từ trước mắt vị này siêu cấp đại lão húng chi ở xương đen dần dần tan đi sau bọn họ càng là xa xa nhìn đến phía chân trời không có tan đi lôi vân lại lần nữa rơi xuống sặc sỡ lôi quang tổng cộng chín đạo thanh thế to lớn lạc xong lúc sau vạn dằm dáng mỏ xua tan phía chân trời khói mù phảng phất giống như có lâm điệu tiếng nhạc hơn nửa giờ sau cố chi tăng độc thân một người từ nơi xa đi tới Theo cùng nàng cùng nhau tiến vào sương đen hề khôi đạo trưởng đám người nói, nàng đã lịch lôi kiếp, hoàn toàn bước vào trong truyền thuyết càng cao chính tự. Hiện tại nàng không chỉ là công thần, càng là mọi người trong lòng biết rõ ràng chân thần tiên, nào còn có người dám sai khiến nàng đi làm việc. Đang chuẩn bị về nhà, một đạo quen thuộc thả tức muốn hụt máu thanh âm từ phía sau gọi lại nàng. Cố chi ta người đứng lại. Nàng bước chân một đốn, ho nhẹ một tiếng quay đầu lại thân đi, tầm mắt đảo qua khi ánh mắt lưu chuyển cái loại này hoàn toàn bất đồng khí chất cùng ẩn ẩn cảm giác cá bách tức khắc làm trịnh như ngọc khí thế lùn ba phần chính như ngọc lặng lẽ đánh giá nàng hai hạ vẫn có chút tức giận ngươi trốn tránh ta là sợ ta truy vấn ngươi ngày đó giấu giếm ta tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao mệnh ta như vậy lo lắng ngươi nàng lo lắng đến dậm chân trên thực tế nhân gia đã sớm bố hảo hết thảy cố chi tăng tự giác đối lý ngựa khí mềm ba phần xin lỗi không phải ta không nghĩ nói cho ngươi Mà là chuyện này là độ cao cơ mật, tổng bộ biết đến người cũng chỉ có bạch tư lệnh. Lúc trước đối mặt xương đen, cho dù là nàng cũng không có đầu mối. Lên làm tầng người lần đầu tiên tiếp xúc nàng, do hỏi nàng có bao nhiêu phần thắng thời điểm, nàng thực thành thật đến nói. Không đến tam thành. Là hạ chiếu sinh nhắc nhở, cùng với yến thừa hệ thống phát hiện, cho nàng tân ý nghĩ. Không sai, hạ chiếu sinh bị với tay trước cuối cùng một câu, là nhắc nhở. Nó ở nói cho chính mình, xương đen đội chung còn có am hiểu sử dụng máy tính người. Ở cái kia vi diệu, bởi vì yến thị hệ thống bị bắt giữ hoàn cảnh chung, phát ra như vậy một cái nhắc nhở, khó tránh khỏi ý vị sâu xa. Cố chi tăng trở về lúc sau, liền dò hỏi yến thừa, nếu thủ đoạn cao siêu đứng đầu hacker, hay không có năng lực công phá giám sát hệ thống. Yến thừa cũng không có bị nghi ngờ mà cảm thấy sinh khí, mà là thập phần nghiêm túc mà bắt đầu lặp lại thí nghiệm, cuối cùng đến ra kết luận là, có nhất định khả năng. Một khi hệ thống bị công phá, Ý nghĩa bọn họ đem cảm ứng không đến xương đen động tác, cùng với một ít dấu giếm tung tích. Nhưng là kêu đoạn thời gian, cả nước các nơi đều ở dày đặc mà bùng nổ án tử, tựa hồ nàng sở lo lắng sự tình vẫn chưa ra tiền. Nhưng càng là như thế, cố chi tăng càng là xác định có vấn đề. Xương đen là ở dùng hệ thống không có vấn đề biểu hiện giả dối, đi dấu giếm hệ thống có vấn đề chân tướng, nó nhất định muốn lợi dụng cái này tin tức kém, đi bố một ít mấu chốt cục. Dọc theo cái này ý nghĩ. Cố Chi Tăng lập lại đối lập Hạ Quốc các cảnh nội điểm đỏ phân bố, án kiện tình huống. Cuối cùng ở cái kia có vết xe đổ Phong Đô đã nhận ra dấu vết để lại. Đầu tiên, tương đối với mặt khác thành thị vụ án tần ra, Phong Đô tuy rằng cũng coi án tử, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo, tựa hồ chỉ là có người cố tình xây dựng ra nơi này cũng hám sâu xương đen xâm nhập biểu hiện giả dối. Tiếp theo, Cố Chi Tăng riêng mang theo Vu Phong Thanh tới một chuyến, nhưng là nàng lại không có ở quanh thân ngầm nhận thấy được bất luận cái gì xương đen phân thân. Đây mới là cố chi tang xác định nơi đây có quỷ nguyên nhân. Bởi vì mặt khác bất luận cái gì một cái thành thị, vũ phong thanh đều có thể hoặc nhiều hoặc ít có điều phát hiện. Chỉ có nơi này. Mà nơi này, lại là xương đen lần đầu tiên phạm vi lớn cắn nuốt người hồn địa phương, xương đen đem nơi này tuyển vi cuối cùng hang ổ phi thường hợp lý. Nơi này là nó bốn phía rết chóc bắt đầu, cũng sẽ trở thành nó thành thần chứng kiến nơi. Hùng chi còn có quỷ thành, âm dương liên tiếp chỗ như vậy đặc thù bối cảnh. Căn cứ vào chính mình giác quan thứ 6 cùng đủ loại manh mối, cố chi tang lớn mật đem phong đô, gõ định vì quan trọng nhất chiến lược điểm, cũng tại nơi đây tiến hành bố cụ. Đầu tiên không cần lo lắng nơi đây có xương đen nhãn tuyến, ở nó còn không có phá hư nơi này dân chúng di động hệ thống trước, nó vừa không sẽ trước tiên bại lộ hệ thống bụt, cũng nhất định sẽ tận lực hạ thấp phong đô ở phía chính phủ trong mắt tồn tại cảm. Mà hạ thấp tồn tại phương pháp, chính là lệnh phân thân ngủ say, không cho tiết lộ âm khí bị giám sát hệ thống nhận thấy được chỉ cần nó còn không có bắt đầu hành động phong đô chính là hạ quốc nội an toàn nhất địa phương từ vu phong thanh liền một đinh điểm âm khí đều cảm ứng không đến thuyết minh cố chi tăng bước đầu suy đoán là chính xác xác định xương đen phân thân ngủ say cố chi tăng liền trộm tiến vào phong đô nàng tại nơi đây cùng với quanh thân các thị đều bày ra trận pháp vì để ngừa vắng nhất liền liền nhau tỉnh bên cạnh đều bày trận chỉ cần trận pháp mở ra liền sẽ làm trong trận các ba cánh hoàn toàn lâm vào ngủ say hơn nữa bị trận pháp thẩn nấp hơi thở Ngăn cách bất luận cái gì thần thức tra xét. Ngay sau đó nhất mấu chốt một bước, là cố Chi Tăng lựa chọn. Nàng đem chính mình đặt ở xương đen trận doanh, đứng ở đối phương góc độ suy nghĩ, nếu chính mình là đối phương nói sẽ như thế nào làm. Từ nào đó trình độ thượng, hoàn toàn biến mất cùng lý tâm cùng nhân tính cố Chi Tăng, sẽ cùng xương đen rất giống. Nàng trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm, chính là lấy người hồn sinh tế. Nếu xương đen cùng nàng tưởng giống nhau, chuẩn bị lấy loại này cực kỳ tàn ác thủ đoạn thao tác toàn bộ phong đô như vậy này sẽ là một cái thật lớn cơ hội một cái hoàn toàn tiêu diệt xương đen cơ hội đương đối phương cắn nuốt vô số sinh hồn tự cho là lực lượng đạt tới đỉnh khi liền sẽ chủ động đình chỉ tác loạn cũng ở nhân thế gian hiện thân đến lúc đó nếu những cái đó bỏ thêm vào tiếng nó bản thể lực lượng đều là giả sẽ là cố chi Tăng phiên bản cũng tìm được sơ hở cơ hội vì thế cố chi Tăng chuyên môn chạy một chuyến âm tàu địa phủ đi cùng thập điện diêm la nói chuyện thật lâu nàng muốn làm một hồi đại cục Làm quỷ hồn tới thay thế người sống, tiến vào xương đen trong cơ thể. Phải biết rằng người sở dĩ đặc thù, chính là có được sinh cơ cùng khí vận, này đó năng lượng đều giấu ở hồn phép chung. Nhưng quỷ lại đều không có. Nếu làm hưu kế thành công, xương đen tự cho là hấp thu mấy trăm vạn sinh hồn, trên thực tế liền đều là một đám không hề lực lượng vỏ giống. Này đó ngủ đông ở nó bên trong quỷ hồn nhóm, thời khắc mấu chốt còn có thể phối hợp cố chi tang, khởi đến lớn hơn nữa tác dụng. Nhưng mà vừa mới bắt đầu trao đổi thời điểm cũng không thuận lợi đối với địa phủ mà nói nhân gian bệnh dịch tả kỳ thật đối bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn hướng hồ số lây trăm vạn kế âm hồn để vào nhân gian vạn nhất cố chi tang suy đoán là sai lầm này đó bị thả chạy quỷ hồn chung lại có một ít gian tà nhân cơ hội len lỏi đến dương gian càng là một hồi tai họa thật lớn nhưng nói chuyện thật lâu thập điện diêm la vẫn là đồng ý rốt cuộc xương đen mặc dù ngắn thời gian nội đối địa phủ không có gì ảnh hưởng nhưng một khi dương gian hủy diệt Ai biết kia quỷ đồ vật có thể hay không đánh lên âm phủ chủ ý? Vì thế ở thập điện diêm la duy trì cùng dưới sự trợ giúp, địa phủ toàn thể quỷ sai xuất động tham dự lần này hành động. Vì chính là phòng ngừa xong việc có quỷ hồn chạy trốn, phương tiện chốc nã. Lại tiếp theo là phong đô cùng với quanh thân thành thị quê quán lão quỷ nhóm, sắp gặp tai họa dân chúng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chúng nó hậu nhân bằng hữu vâng chịu tầng này quan hệ, rất nhiều địa phương lão quỷ cũng sẽ không cố ý tác loạn, lại có không đủ số lượng, lại từ biểu hiện tốt đẹp chưa bao giờ phạm quá sự tránh được chạy lương quỷ chung lựa chọn thập điện diêm la cũng không nghĩ tới như vậy một cái tốn công vô ích khổ sai sự thế nhưng có như vậy nhiều quỷ tích cực báo danh quả thực cung không đủ cầu đối với địa phủ âm hồn tới nói đây là một kiện lại hiếm lạ bất qua sự tình trước nay chỉ nghe nói qua quỷ hại người người sợ quỷ còn chưa từng có chúng nó quỷ hồn đi đương anh hùng cứu thế giới đâu tóm lại âm phủ quỷ hồn số lượng đông đảo gom đủ số lượng đảo không khó khó được là làm quỷ hồn ngụy trang số người Vì thế thập điện diêm la củng cố chi tăng lại chuyên môn tìm âm dương hai giới giấy chắc ngành sản xuất người cùng quỷ, bằng mau tốc độ, cắt ra mấy trăm vạn trương hình người giấy vàng. Tục ngữ nói giấy chắc vật đốt tới âm phủ, liền có thân thể. Nhưng nếu là bên trong chui và hồn phách, liền đủ để cho quỷ hồn có thân thể, thì giác thượng cùng người sống hoàn toàn không thể so. Nhưng nếu là lừa lừa không trường đôi mắt, hưởng có thần thức chi lực ra hỏa, dư giả. Vì vạn vô nhất thất, để ngừa chi tiết thượng ra sai lầm Cố Chi Tăng thậm chí cho mỗi một chương người giấy đều bỏ thêm một đạo chú thuật. Đương người giấy bị điều khiển, trong khoảng thời gian ngắn ngoại hình có thể bắt trước chân chính nhân thể. Này đó cắt tốt người giấy, bị huyện thành địa phương cảnh sát nhóm mang theo, lấy kiểm tra trong nhà đường bộ, phổ cập phòng lừa dối áp vì từ, đi vào mỗi một hộ trong nhà, nhân cơ hội đem người giấy phóng tới này đó thị dân trong nhà. Bên trong bám vào quỷ hồn, sẽ chính mình tránh ở dưới giường, dán vắng giường, lẳng lặng chờ Cố Chi Tăng gọi đến. Phía trước sở hữu chuẩn bị công tác làm tốt, đã là phế đi sức của chín châu hai hổ. Cuối cùng một bước, cũng là mấu chốt nhất một bước. Đánh tin tức kém. Ở xương đen cho rằng bọn họ cũng không biết chính mình có thể phá dịch hệ thống khi, chủ động trọng tố giám sát cắm kiện. Lúc này đây không chỉ có muốn chính bọn họ công phá cắm kiện thượng lỗ hổng, còn phải nghĩ cách đem lỗ hổng lấp kín, cũng nhằm vào các loại vi rút làm ra giải quyết, chống đỡ biện pháp. Này liên quan đến đến có không một lần nữa bắt giữ đến xương đen hướng đi. Thời gian thực đoản nhưng kỹ thuật mặt yêu cầu lại quá cao cố chi tang biết này rất khó mà khi nàng đưa ra trận này xa hoa đánh cuộc lúc sau phía chính phủ trung tâm mặt cùng yến thừa đều lựa chọn khuynh tẫn hết thảy đi đem này cuối cùng một bước đuổi kịp vào lúc ban đêm yến thừa liền mang theo hắn thuộc hạ khai phá hệ thống trung tâm đoàn đội tiến vào quốc gia bộ môn ở nhất nghiêm mật an bảo thi thố hạ bọn họ cùng quốc gia đứng đầu internet kỹ thuật nhân viên cùng nhau nghiên cứu phát minh tân chú thuật biên chỉnh cũng dung nhập đến giám sát hệ thống Không cần tưởng cố chi tăng đều có thể đoán được, quá trình có bao nhiêu gian khổ, mệt nhọc, cũng may cuối cùng bọn họ thành công. Tất cả mọi người thành công. Bọn họ đem tân giám sát cắm kiện để vào phản lừa dối áp, theo áp tự động đổi mới, lạng yên không một tiếng động thấy vào thị dân nhóm di động. đương xương đen lạng yên tiến đến, còn ở công kích phong đô thị dân nhóm di động hệ thống khi, cứ việc bị hư hao hệ thống không hề phản ứng, nhưng hoàn toàn mới, dấu ở phản lừa dối áp cắm kiện, thành công giám sát tới rồi khắc thường, cũng nhanh chóng phản hồi cấp tổng bộ thu được tin tức cố chi tăng lập tức mở ra bảo hộ đại trận làm sở hữu quanh thân bá tánh lâm vào ngủ say cũng che giấu bọn họ hơi thở vô số hơi mỏng giấy và người từ ván giường dưới bỏ ra tới bỏ tới rồi trên giường cái ở những cái đó ngủ say bá tánh trên người giấy giao cho hồn phách thân thể cũng làm quỷ hồn nhóm ngắn ngủi mà có được một chút xúc cảm bị tia cổ xương đen xâm lấn hồn phách cảm giác là thật sự không dễ chịu quả thực giống sinh nuốt mấy cân bùn lầy ba chúng nó hơi mỏng người giấy thân thể bị cắt đứt hồ bộ Hồn phách từ rách tung tóe giấy trung phiêu ra, lại quần quần không ngừng bị hút vào xương đen bản thể. Xương đen chỉ có thể cảm giác được vô số hồn phách nhập thể, bỏ thêm vào nó bản thể, lại không biết chính mình hít vào tới đều là một đám thứ gì. Cũng chính là này mấy trăm vạn địa phủ lâm hồn, phối hợp cuối cùng cố chi tăng ngưng tụ ra kinh thiên nhất kiếm, đem một cái có thể so với thiên đạo tồn tại hoàn toàn tiêu diệt. Hiện tại nói đến, này mưu kế hoàn hoàn tương khấu, thập phần tinh diệu. Nhưng cố chi tăng nói ra khi, cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Này tương đương với đem rất lớn một bộ phận tài nguyên Đều áp ở phong đô thượng Vì thế sở làm sở hữu chuẩn bị Đều căn cứ vào cố chi tăng suy đoán là chuẩn xác Một khi nàng đã đoán sai Như vậy này đó bố trí rất nhiều liền buồng phí Trừ cái này ra Biết chuyện này người muốn tận khả năng thiếu Cũng liền ý nghĩa số ít có thể biết đến người Phải làm chuẩn bị công tác quá nhiều quá nhiều Giống cố chi tăng toàn thiên đều ở chạy Ban ngày ở dương gian chạy Buổi tối đi âm phủ cắt giấy người Đến nổi những người khác như yến thừa cùng hắn đoàn đội quốc gia internet kỹ thuật nhân viên từ từ mỗi ngày vất vả không thể so nàng thiếu cuối cùng tính ra kỳ thật vẫn là nàng cái này nhất cử thành tiên người đạt được chỗ tốt nhiều nhất nhất rõ ràng bất quá cô chi tăng biết mặt khác vì này một năm vì này nỗ lực trả giá cống hiến mọi người đều gia tăng rồi công đức và khí vận địa phủ âm hồn nhóm cũng có thể ngắn lại xếp hàng thời gian trước tiên đầu thai đây là một hồi từ âm dương hai giới năm tay cộng đồng thắng được thắng lợi không thuộc về bất luận cái gì một đám thể. Theo xương đen bị chảm, cứ việc nhân nó mà chết người vô pháp lại sống lại, nhưng những cái đó khí vận cùng thọ mệnh, đều về tới chính mình chủ nhân trong thân thể. Này cũng coi như là thai nạn lúc sau nhất chân ăn nhân tâm tin tức. Thành tiên lúc sau, cố chi tăng lựa chọn lưu tại nhân gian. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên do, là ở biết xương đen, cũng chính là nhân loại dục vọng hợp tập thể là sẽ không biến mất, có lẽ mấy ngàn năm sau, nó còn sẽ chậm rãi ngưng kết lên. Cố chi tăng liền không nghĩ đi tiên đỉnh. Nàng chuẩn bị làm này phàm tục người tiên. Sương đen ngưng kết ra một lần, liền sát nó một lần. Nhiều có ý tứ. Thực kỳ diệu chính là, đột phá cuối cùng một tầng gông cùng xiềng xích sau, nàng đối cảm xúc cùng tình cảm cộng tình ngược lại càng tốt. Chính như Ngọc nhíu hạ chót mũi, hảo đi, ta đây tha thứ ngươi. Cho nên ngươi là thật sự, thành tiên sao. Cố chi tăng hơi hơi nhúng mẩy, không giống sao. Giống, chính như Ngọc trong lòng tưởng. Hiện tại cố chi tăng trên người mang theo một cổ suất trần tiên khí nhi, coi trọng liếc mắt một cái là có thể lập tức cùng những người khác phân chia ra. Nhưng lại có chút không giống, phảng phất so thành tiên phía trước còn nhiều điểm nhân khí nhi, cũng không có làm tiên nhân tự giác. Đồng nhiên, chính như Ngọc phát hiện nàng tầm mắt dừng lại, tựa hồ là đang xem chính mình phía sau. Nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện là người quen. Yến Thừa Sương đen bị chạm sau, quá nhiều người đều tới chúc mừng nàng, nhưng cố chi tăng chậm chạp chưa thấy được yến Thừa bóng người. Nguyên lai là tân cắm kiện làm thành công sau, kế tiếp còn có giữ gìn, thăng cấp, cứ việc hắn rất muốn tự mình ra tới nên đón cô Chi Tăng, nhưng vẫn là vì đại cục vẫn luôn làm được viên mãn. Xa xa cách xa nhau, cô Chi Tăng tinh tế đánh giá yến thừa, Thanh niên càng gầy một ít, tóc dài quá một ít, làm hắn khí chất càng thêm ôn hòa. Hắn liền như vậy co quắp mà đứng ở nơi đó, phảng phất không biết nên như thế nào tiến lên, như thế nào mở miệng. Nay trong nháy mắt, cô Chi Tăng liền nhìn ra chút quen thuộc cảm tới chính như ngọc thấy thế thực tự giác mà rời đi đi thời điểm còn hướng nàng nháy mắt vài cái cố chi tăng trong lòng cảm xúc thực phức tạp nhưng nàng vẫn chưa sốt ruột phân biệt nếu nàng đoán được không sai chính thế người lương thiện chuẩn xác đến nói hẳn là đệ thập thế nay một đời yến thừa chịu đựng âm sát chi khổ nhiều năm như vậy chưa bao giờ làm hại nhân gian thủ hạ dẫn dắt tiến thị vì thượng vạn người cung cấp càng tốt công tác cơ hội càng là vì tiêu diệt xương đen làm ra cực đại công hiến là không hơn không kém người tốt người lương thiện Thập thế vì thiện, sẽ tại chỗ thành thần. Nàng còn có quá dài lâu thọ mệnh. Bọn họ còn có rất dài xa thời gian, có thể từ từ tới. Ngươi thân thể cảm giác thế nào? Cố chi tăng thuận miệng hỏi, những cái đó âm sát, đều biến mất. Tiến thừa giữa mày là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Từ nay về sau, cái loại này ngày đêm thực cốt đau đớn, không bao giờ sẽ xuất hiện. Vậy là tốt rồi. Cố chi tăng hơi hơi ngầm đầu, trở về sau. Tiến thừa cả kinh. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn hồi lâu, rồi sau đó lộ ra một cái đẹp tươi cười. Ân, trở về. Ta trên người có điểm dơ, nên hảo hảo rửa sạch một chút. Ngươi đã đói bụng sao, trở về làm vẫn là ở bên ngoài ăn. Cố Chi Tăng hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có bất luận vấn đề gì. Bởi vì khoảng thời gian trước từ khi Yến thừa dọn đến chính mình trung cư sau, hắn liền mỗi ngày giống cái ốc đồng tiền sinh giống nhau, trừ phi thật sự có việc muốn nội, nếu không cơm đều là phải làm, chén đũa hắn cũng không cho chính mình tẩy. Việc nhà làm được cũng thực cẩn mẫn. Bất quá mặt sau hai người cố chi tăng đều nghiên cứu phát minh ra thanh khiết bữa chú, có thể huyền học trừ thế. Tiến thừa yên lặng đến gần, cùng cố chi tăng vai sát vai đồng bộ. Hắn nói chuyện tình hình lúc ấy thường xuyên ghé mắt, thực nghiêm túc đang nghe, lúc này thanh âm thuần hậu hơi trầm xuống. Về nhà làm đi, bên ngoài ăn chung vi không quá khỏe mạnh. Làm như nhận thấy được cố chi tăng tiếp theo câu nói muốn nói gì, tiến thừa bất đắc dĩ bổ sung một câu, cứ việc thần tiên không cần suy xét khỏe mạnh không. Cố Chi Tăng nhân lời này nhẹ giọng bật cười, hảo đi, chúng ta về nhà. Chương một trăm sáu mươi phiên ngoại tập. Một, tham dự cuối cùng thanh trừ xương đen hành động địa phủ chúng quỷ ở đại hoạch toàn thắng, cũng chính mắt chứng kiến Cố Chi Tăng tại chỗ chứng đạo sau khi phi thăng, nguyên bản cất giấu một ít tiểu tâm tư, muốn nhân cơ hội trốn hướng nhân gian tiểu quỷ, đều đánh mất cái này ý niệm. Hơn nữa ở chúng nó trở lại địa phủ sau, đối chuyện này vinh quang bốn phía thổi phồng, vô cùng kiêu ngạo. Này phân kiêu ngạo càng là ở dương gian phía chính phủ cùng linh tổ, sáng tác chuyên môn cảm tạ thư tín, cũng thông qua địa phủ sứ giả cố chi tăng công bố với âm phủ sau, đặt tới đỉnh núi. Tham dự quá quỷ hồn hận không thể mỗi ngày nói ba lần, đại đa số lúc trước không bị tuyển thượng, thậm chí là phía trước dùng quá bất lương ký lục liền tham tuyển tư cách đều không có quỷ hồn, đối này thập phần ghen ghét, canh cánh trong lòng. Theo linh sự bạo hỏa, địa phủ Internet xây dựng đầu nhập khai phá cùng phổ cập. Càng ngày càng nhiều quỷ trầm mê lên mạng đặc biệt đối dương gian đủ loại phim truyền hình tổng nghệ vô cùng si mê trước mắt địa phủ tiếp sóng giả tỉnh tối cao tiết mục chủng loại đệ nhất danh tự nhiên là thần quái phiến quỷ quái truyền kỳ hép giả mạ tiếp theo là cầu huyết gia đình luận đề kịch cùng mạ di sở phim thần tượng sự thật chứng minh chẳng sợ biến thành quỷ xem cầu huyết sẽ bức cùng khái cp đều là kéo dài không suy đề tài những cái đó đại nhật tiếp sóng kịch nam nữ vai chính tại địa phủ cũng có fans bọn họ người còn sống căn bản không biết âm tàu địa phủ chung đã có quỷ rút bọn hắn thành lập tài khoản còn có không ít fans chú ý vì cổ vũ địa phủ vui chơi giải trí phát triển xây dựng thập điện diêm la còn chuẩn bị mạnh mẽ nâng đỡ các loại sống một mình âm phủ đặc sắc tổng nghệ quỷ hồn tuyển tú một một âm phủ tuyển tú tìm kiếm chân ái linh hồn luyến tổng mười tám tầng địa ngục giác đấu trường lệ quỷ đấu pháp tiết mục như thế từ từ càng ngày càng nhiều quỷ ở trên mạng khai hết nợ hộ rất có muốn làm phát sóng trực tiếp nghiệp vụ đương âm phủ vong hồng ý đồ Ngay cả phạm vô cứu đều ở âm phủ mạng xã hội làm cái tài khoản, chứng thực là địa phủ hắc vô thường. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, công nhận địa phủ đỉnh lưu chỉ có một người. Cố chi tang. Đặc biệt ở nàng nhảy phi thăng, sự tích truyền khắp địa phủ sau, phép số lại ngồi hỏa tiễn giường như phi thăng. Không ít kiên quyết không theo đại lưu đi phấn một cái huyền sư cũ kỹ lao quỷ, sôi nổi thay đổi thái độ. Trước mắt dương gian nhiệt bá điện ảnh kịch phù hải chuyện cũng ở âm phủ tiếp sóng cố chi tăng một cái lên sân khấu số lần không tính nhiều nữ bốn hào tại địa phủ thảo luận độ nghiền áp thức cao cư không dưới vô luận cờ lạc mở cái nào thiệp nhảy ra đều là quỷ phấn rậm rạp cầu vòng thí cùng thổ lộ mà nàng hừ ngâm kia một đoạn an hồn khúc cũng bị đông đảo quỷ phấn đạo loạn lặp lại truyền phát tin trong lúc nhất thời âm tàu địa phủ lệ khí đều ở khúc gâm dưới bị tinh lọc rất nhiều địa phủ nên đón khó gặp bình thản kỳ phung an túc năm nay mười bảy tuổi là một vị ưu ác tính tính bệnh tật trọng chứng người bệnh 4 năm trước nàng bị cha ra chứng bệnh, sau đó liền rời đi trường học, tiến vào bệnh viện, suốt 4 năm thời gian cơ hồ đều là trong phòng bệnh vượt qua. Bệnh tình nghiêm trọng nhất kia 1 năm, nàng ở trên máy tính thấy được linh sự đệ tam quý bá gia, từ nhỏ liền hy vọng chính mình là sẽ ma pháp vụ nữ, có thể giảm bớt chính mình ốm đau phùng an túc, lập tức liền thích tổng nghệ cường đại, thiện lương huyền sư nhóm, đặc biệt là cố chi tang. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, đương nàng nghe an hồn khúc đi vào giấc ngủ khi bị ung thư tế bào cha tấn đến thống khổ bất kham thân thể phảng phất sẽ càng thoải mái chút thế cho nên cuối cùng ở ba ba mụ mụ hai mắt đẫm lệ trung rời đi nhân thế khi phùng an túc cũng vẫn chưa cảm giác được quá nhiều sợ hãi cùng đau đớn chỉ có không tha chi tình lúc này đi theo âm sai phía sau đi ở trường mà tối tăm trên cầu nại hà bên người là tới tới lui lui muôn hình muôn vẻ quỷ hồn có chút có thể là ở hai họa sau qua đời cả người máu chảy đầm địa cứ việc phùng an túc biết chính mình đã chết cũng là quỷ Nhưng nhìn đến này đó máu me nhảy ngủa quỷ hồn nàng vẫn là thực sợ hãi. Đúng lúc này, trước người khinh phiêu phiêu quỷ sai ngừng lại, ở cùng người nào nói chuyện. Phung An túc vừa nhức đầu, nhìn đến một đổ ăn mặc khôi giáp cầm trong tay cương xoa thị tường. nay quỷ sai rất cao, khả năng có 2-3 mễ, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình khi một đôi chung đồng dường như trong mắt khảm ở thật dài đầu ngựa chung, thật là khủng bố. Nếu không phải nàng đã thành quỷ, hiện tại liền phải bởi vì sợ hãi trực tiếp tiêu nước mắt. Tế gầy hồn phách bị dọa đến run bần bật giống con chim nhỏ. Mã ra ra, tân chết vong hồn đã chảo tể, đây là chúng nó danh sách, thỉnh ngài xem qua. Mặt ngựa ân một tiếng, tầm mắt trong danh sách tử thượng đảo qua, nhìn đến cuối cùng một hàng. Phung An Túc, năm 17 vong, nguyên nhân chết ung thư bệnh, cả đời thống khổ. Hắn lại liếc mắt cơ hồ phải bị chính mình dọa ngất quá khứ tiểu quỷ, 17 tuổi chết hồn nhược đến còn không đủ chính mình phần eo cao, run run dày dày, quái đáng thương. Nghĩ vậy tân quỷ sợ hãi là bởi vì chính mình, mặt ngựa hơi có chút yếu ớt cảm xúc không quá vui sướng, hắn kiên quyết không tin là chính mình diện mạo quá đáng sợ, cũng quyết định tưởng cái biện pháp xoay chuyển một chút chính mình hình tượng. Vì thế hắn chợt phải hỏi nói, có yêu thích mình tinh sao? Âm sai vô vô Phùng An Túc, hỏi ngươi đâu? Phùng An Túc vẻ mặt mờ mịt, run giọng nói, có. Cố, cố chi tang. Nghe được trả lời, mặt ngựa càng vừa lòng. Quả nhiên sẽ không có người không thích tang tang đi. Thực hảo. Hán Phiên Viên Phùng An Túc sinh từ sách, xác định đối phương chưa làm qua cái gì chuyện xấu sau căng tiêu nói, ngày kia là tang tang buổi họp mặt fan, cho nó an bài vị trí đi. Thằng đến Phùng An Túc đi theo âm sai qua cầu lại hả, còn không có phản ứng lại đây. Nàng nghe được âm sai dùng kinh ngạc mà cực kỳ hâm mộ ngựa khí nói, ngươi vận khí thật không sai, được mặt ngựa đại gia coi trọng, mới đến địa phủ không một ngày là có thể đi gặp mặt sẽ hiện trường, nói ra đi không biết nhiều ít quỷ muốn hâm mộ. Từ từ, các ngươi quỷ cũng. Truy tinh phung an túc đầy mặt khiếp sợ cảm giác chính mình thế giới quan bị điên đảo nàng nhìn đến âm sai dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn chính mình nói đương nhiên ngươi nhìn xem phía trước là cái gì phung an túc vừa nhấc mắt liền nhìn đến nên diện bay tới mấy chỉ quỷ trong tay cầm địa phủ bài di động thượng chính truyền phát tin phù hải chuyện mới nhất một tập hình ảnh vừa vặn là cố chi tăng lên sân khấu thời điểm linh hoạt kỳ ảo phản âm lượn lờ nhưng ở như vậy âm phủ hoàn cảnh hạ thấy thế nào đều lần hiện kỳ quái đặc biệt là kia kích động quỷ hồn đỉnh đầu, còn mang thập phần rõ ràng cố chi tăng tiếp ứng vật. lại xa chút, nàng tựa hồ còn loáng thoáng thấy được ôm cố chi tăng hình người lập bài thổi qua đi quỷ. phùng an túc người đều choáng váng. âm sai lấy ra địa phủ bài di động hướng nàng đôi mắt tiếp theo phóng, nhìn đến không, sáu mươi triệu chú ý số, cố xứ giả chính là địa phủ đỉnh lưu, không biết có bao nhiêu quỷ muốn đi dương gian xem nàng cơ hội. nói là gặp mặt sẽ, kỳ thật là phù hải chuyện đoàn phim chỉnh thể buổi họp mặt fan, làm tuyên cố chi tăng thân là khách quý sẽ hiện trường sướng kia đoạn phản âm thượng vừa đứng gặp mặt sẽ thời điểm địa phủ liền tổ chức một lần nhân gian một ngày du có thể tiến vào hội trường xa xa đến xem mà gặp mặt sẽ sau khi kết thúc cố chi tăng càng là tự mình tới cùng chúng nó chào hỏi lúc này đây nhân gian một ngày du kế hoạch vừa mới đính xuống trên mạng quỷ phấn liền xảo phiên thiên sôi nổi chạy đến âm phủ hậu viện hội phía dưới tự tiến cử nói chính mình tuyệt đối là lương quỷ chúng nó tuyệt không sẽ chạy loạn Chỉ biết thành thành thật thật đại ở hội trường, nhiều nhất cùng những cái đó nhìn không thấy bọn họ người sống vai rán vai. Âm sai lại nhảy, lần trước gặp mặt sẽ thời điểm, có vài cái chạy mấy năm địa ngục lệ quỷ ngụy trang thành bình thường quỷ hồn, bị mang đội hắc da bạch da liếc mắt một cái xuyên qua, trực tiếp cấp bắt được hồi 18 tầng địa ngục. Còn có người vừa mới nhìn đến mặt ngựa đại gia, kia chính là cố sứ giả âm phủ fan club hội trưởng. Ngắn ngủn nửa ngày, Phung An Túc cố hữu ấn tượng liền bị trọng tố. Địa phủ cùng nàng nghĩ đến một chút đều không giống nhau. Tồn tại truy đến tinh, đã chết còn có thể truy. Hai. Sương đen sự kiện kế tiếp án kiện toàn bộ giải quyết sau, Vu Phong Thanh rốt cuộc nên đón đối nàng thẩm phán. Linh tổ mô ngô ngục giam nội, Vu Phong Thanh ăn mặc màu xám áo sơ mi, nhìn đến trong suốt cửa sổ một khắc đầu người tầm mắt một đốn, có chút mất tự nhiên nói: "Như thế nào là ngươi một khắc đầu yến hứa quy nhấp môi, Phong Thanh, ngươi vì cái gì không muốn thấy ta? Ngươi ở bên kia thế nào?" Có hay không chịu ủy khuất? Vũ Phong Thanh du mắt, sau một lúc lâu mới nói nói, ta khá tốt, ngươi về sau đừng tới. Bằng lòng gặp lại có thể như thế nào, hiện tại nàng là phục hình tội nhân, mà Yến Hứa Quy vẫn cứ là nhà giàu số một yến gia nhị công tử, bọn họ đã sớm không phải một cái thế giới người. Hùng chi nàng sắc viết lại rất nhiều người nhân sinh, sẽ có như vậy hậu quả cũng là nàng nên được. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yến Hứa Quy ánh mắt sáng ngời, mấy năm thời gian mà thôi, ta sẽ chờ ngươi, nhất định sẽ. Ngươi không ở Nhật tử ta sẽ đi nước ngoài tiến tu, nỗ lực thi đấu, nhất định sẽ trở thành quốc tế nổi danh đua xe tay. Vu phong thanh thủ sắn ngón tay, trong lòng cũng không bình tĩnh. Nàng có chút cảm động, đối yến hứa quy cảm tình tuy rằng lý trí, bình đạm rất nhiều, lại vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là nàng đã không thể tin được những lời này. 7-8 năm thời gian lâu lắm, nàng đã không có tin tưởng đi tin tưởng chính mình cùng yến hứa quy chi gian còn có tương lai. Này cũng không phải nàng trong ngộng tiểu thuyết, người cũng trung quy là sẽ biến hiện tại yến hứa quy si tâm không thay đổi nhưng ba năm năm năm sau đâu, đương hắn gặp càng thích hợp người gặp qua bên ngoài thế giới xuất sắc lại sẽ biến thành bộ dáng gì mà chính mình từ nơi này sau khi ra ngoài còn muốn đem tương lai cả đời ý niệm cùng ánh mắt đều đặt ở tình tình ái ái thượng sao? Có lẽ đi ra ngoài đừng lại quay chung quanh yến hứa quy cùng qua đi kia đoạn màu xám ký ức mới là tốt nhất lựa chọn. Trầm Mặc hồi lâu vu phong thanh thở dài, ta tưởng đi trở về, nhìn nàng bóng dáng tiến hứa quy dương rộng phát ra thể ta tuyệt đối sẽ chờ ngươi 3. thập thế mệnh cách viên mãn lúc sau tiến thừa trong đầu thường xuyên sẽ lóe hồi rất nhiều ký ức mảnh nhỏ hắn mơ hồ minh bạch, đó là hắn phía trước chín thế một chút ký ức hắn đã từng đương quá trên chiến trường quân y diệt ngăn cản không được hành quân đánh giặc đổ máu thương vong cũng chỉ có thể nỗ lực đi cứu mỗi một cái thương hoạn bởi vì bọn họ sau lưng đều là một cái nguy ngập nguy cơ sắp sửa rách nát gia đình bọn họ là người nào đó trung phu phụ thân cùng nhi tử Chỉ là làm nghề y kể mấy năm, chính mình lại chết ở trên chiến trường. Hắn cũng từng là cái từ ở nông thôn Thượng Kinh đi thi người đọc sách, trên đường bị yêu trên sông người chèo thuyền hãng hại, tiếp nhận chống thuyền côn sau trở thành vô pháp rời đi đò phu. Muốn rời đi, cần đến tái 99 người đến giữa sông ương đem bọn họ đẩy xuống nuôi nấng hạ yêu, lúc sau đem thuyền mái chèo đưa cho đệ 100 cái xui xẻo trứng, là có thể thành công thoát đi. Bị hố xui xẻo trứng yêu cầu vòng đi vòng lại mà tuần hoàn, yêu hà dưới không biết ẩn giấu nhiều ít hải cốt. Khi một đời thư sinh tiếp nhận thuyền mái trèo sau, vẫn chưa lựa chọn tiếp thu như vậy vẫn mệnh, hơn nữa quyết định quy định phạm vi hoạt động chung kết này hết thảy. Hắn suốt ngày phiêu bạc ở trên sông lấy đánh cá mà sống, không hề dẫn độ bất luận cái gì một người. Một khi có người tới gần yêu hà, hắn còn sẽ nói cho bọn họ giữa sông có yêu, mau rời khỏi. Cuối cùng thư sinh ở trên thuyền ốm yếu chết đi, kết thúc yêu trên sông Nguyền Rùa. Hắn cũng từng có một đời là làm bạn con rối đế vương đế sư, là một thế hệ trung thần lương thần dốc hết tâm huyết lại lòng mang ba cánh. cuối cùng lại nhân không ngừng thượng thư khuyên can đế vương nhẹ lao dịch mỏng thuế má bị một ly rượu độc ban chết như thế đủ loại trước tám thế đều là không hơn không kém người lương thiện lại nhiều không được chết giả tới rồi thứ chín thế hắn mới nhìn đến cố chi tăng thân ảnh tiến thừa bỗng nhiên ý thức được cố chi tăng nhìn đến chính mình ánh mắt đầu tiên khi trong tầm mắt dừng hình ảnh là vì sao nàng ở xuyên thấu qua chính mình đi xem một cái khác chính mình mảnh nhỏ trung thư chín thế chính mình tên là yến hồi sơn thiếu niên thể nhược lên núi tìm thầy trị bệnh hắn làm bạn cố chi tăng vượt qua mười dư cái năm đầu cuối cùng lại ở sấm xét dưới lao tới đến không có một ngọn cỏ đất khô cằn dùng thân thể phản thai xinh xinh khiêng hạ xương đen cuối cùng một kích thậm chí thanh niên hai chân bị phế một bàn tay bị lôi điện hỏng rồi thần kinh tiến thừa còn nhìn đến hôn mê thức tỉnh lúc sau yến hồi sơn không ngừng truy vấn mỗi người cố chi tăng ở nơi nào nhưng những cái đó cũng y gì thì người đều mờ mịt mà bất đắc dĩ mà nói, trước nay liền không có quá người này. Bọn họ cho rằng này tiểu vương gia không chỉ có bị xét đánh tàn, còn bị phách tròn váng. Không bao lâu, Yến Hồi Sơn phát hiện chính mình ký ức cũng bắt đầu biến đạm, vô luận hắn như thế nào lặp lại mà đi ra tăng hồi ức, nhưng hắn trong đầu cố chi tang vẫn là ở ngày ngày biến mất. Này làm hắn vô pháp tiếp thu, thả thập phần khủng hoảng. Vì thế hắn đem động bút, thừa dịp ký ức không có hoàn toàn biến mất trước viết suốt mấy quyển sách đem chính mình củng cố chi tang quá vãng tất cả đều ký lục xuống dưới lại ở bị xét đánh đoạn cốt cách bị rèn luyện đến oánh bạch như ngọc xương ngón tay thượng trước mắt một cái tăng tự thẳng đến ngày nọ ngủ chưa bừng tỉnh tiến hồi sơn phảng phất giống như đại mộng một hồi trong đầu trống vắng rất nhiều hắn cảm thấy chính mình đã quên rất nhiều chuyện túi đầu vừa thấy chính mình trên đùi phóng một bộ thẻ tre cầm lấy nhìn lên lọt vào trong tầm mắt chính là một hàng chính mình chữ viết nô tâm chỗ mộ danh cố chi tang ký ức đang ở biến mất cuối cùng sẽ đem tiểu cố sư phụ đánh mất sao sau này mười mấy năm thời gian tiến hồi sơn vẫn luôn độc thân một người vì bá tánh khai kho lúa tố hoan tình đại hắn một mẹ đẻ ra huynh trưởng bước lên vương vị còn tưởng rằng hắn nhiều năm không cưới vợ là sợ trì hoãn người trong sạch cô nương liền trấn an hắn nói hoàng đệ thân là hậu duệ quý tộc quý không thể nói lại sinh đến phong thần tuấn lãng ở dân gian nhiều có thiện sưng, chẳng sợ còn có chút hứa không đẹp chỗ thì đã sao đơn nói hoàng huynh biết đến Này đô thành nội nguyện ý gả vào vương phủ nhân gia liền có vài hộ. Lúc đó qua tuổi 30, khoát trường cựu thanh niên mặt như con ngọc, ôn hòa lắc đầu. Hoàng huynh không cần vì ta làm lụng vất vả, thân đệ sớm đã trong lòng có người. Hắn trong tay háo đoạn trưởng đuốt ve ôn nhuận bạch cốt, lòng bàn tay nhất biến biến đảo qua mặt trên tinh tế đao ngân, đó là một cái tăng tự. Cứ việc yến hồi sơn không biết người nọ cái dạng gì mạo, không nhớ rõ quá vãng, nhưng hắn ngày đêm chấp quấn, mỗi nhiều xem qua một lần thẻ che chung nội dung người trong lòng tính cách hình tượng liền càng thêm rõ ràng khắc sâu chỉ sống đến ba mươi tuổi tiến hồi sơn liền chết bệnh đương triều hoàng đế cho rằng hắn bị tinh quái mê hoặc cũng không cho rằng hoàng đệ tâm tâm niệm niệm người trong lòng thật sự tồn tại hạ lệnh một phen lửa đốt rất thẻ tre cũng đem kia cái bạch ngọc xương ngón tay thu vào quốc khố sau lại vương triều là Úc, phản loạn quân sát nhập hoàng cung đoạt lấy quốc khố chung bảo vật phát hiện này cái rực rỡ lung linh vánh bạch như ngọc xương ngón tay cùng với một ít đối này cốt cùng chủ nhân cuộc đời quá vãng đôi câu vài lời vì thế đem này chiếm cho riêng mình mấy chục năm sau này mưu quyền soán vị tân triều đế vương băng hà đem ngọc chỉ cốt mang nhập phần mộ chôn cùng lại qua mấy trăm năm phần mộ bị cố chi tang phát hiện bị linh tổ khai quật khai này cái xương ngón tay mới tái hiện thiên nhật vòng đi vòng lại lại về tới yến thừa trong tay khâu xong này đó mảnh nhỏ sau yến thừa tổng cảm thấy trong lòng nặng trĩu nay đoạn quan hệ chung Hắn muốn là ở vào có chút tự ti, thả tình cảm càng vì nùng liệt một phương. Này đoạn kiếp trước ràng buộc càng thâm hậu, càng là làm hắn đứng ngồi không yên. Thế cho nên làm Yến Thừa kia không nhiễm một hạt bụi hảo tính cách, cũng nhiễm một tia uất sắc. Hắn thậm chí nghĩ tới phong bế này đoạn ký ức, cứ việc tuần tra vô số tư liệu đều nói cho hắn, vô luận chuyển thế bao nhiêu lần, linh hồn lại đều là bất biến một cái, cho nên bản chất đều là cùng cá nhân. Nhưng Yến Thừa biết, không giống nhau, hoàn toàn bất đồng tính cách, trải qua sẽ đắp nạn ra hoàn toàn bất đồng nhân cách. Bọn họ tương tự, lại là hoàn toàn bất đồng hai người. Tiễn Hồi Sơn cũng từng nóng bỏng mà luyến mộ quá cô chi tang, nếu không phải hắn chặn sương đen, này một đời chính mình liền cùng tang tang tương ngộ cơ hội đều sẽ không có. Nếu là phủ định này đó trả giá, chính mình không khỏi quá mức ti tiện. Cho nên Yến thừa nội tâm, vẫn luôn lòng mang đối một cái khác chính mình cảm kích, cùng với vô pháp lao đi kháng cự. Hắn ở một ngày nào đó ngữ khí bằng thẳng. Đem chính mình trong trí nhớ sở hữu cùng Yến Hồi Sơn có quan hệ trải qua, đều cùng Cố Chi Tăng nói thẳng ra. Ở Cố Chi Tăng biểu tình hoàng hốt, lâm vào trầm tư khi, hắn nổi tâm cảm xúc quay cuồng xa xa mặt ngoài như vậy vững vàng. Hắn ở ghen ghét. Ghen ghét Yến Hồi Sơn. Sau này mười mấy năm thời gian, Yến Thử vẫn luôn đem loại này khó có thể mở miệng ghen ghét cảm xúc chôn ở trong lòng, chưa bao giờ nói ra quá. Hắn gấp bội mà đối Cố Chi Tăng hảo. Miệng bụng về, tính cách không thú vị liền lặp lại ở trên mạng tìm tòi như thế nào làm, học như thế nào không cho người cảm giác được gánh nặng tiền để hạ biểu đạt chính mình thích. Hắn liều mạng đuổi theo đuổi lạc hậu những cái đó thời gian. Bắt đầu khi bọn họ là bằng hữu, cố chi tăng minh bạch hắn tâm ý, cũng không bài xích nhưng cũng vẫn chưa tiếp thu. Sau lại cùng nhau vượt qua vài cái xuân hạ thu đông. Ngày nọ tuyết đầu mùa, bọn họ ở yên tĩnh không người đường nhỏ chậm rãi toàn bộ. Tiến thừa trong tay dẫn theo rủ, đồng nhiên cảm giác bên người người bước chân ngừng lại hắn xoay người sang chỗ khác ở mờ nhạt đèn đường hạ miêu tả lại quen thuộc bất quá mặt mày tim đập đông nhiên nhanh một cái trước mắt tinh tế tuyết điểm dừng ở cố chi tăng lông mỹ thượng nàng biểu tình nghiêm túc tiến thừa ta khả năng vĩnh viễn vô pháp giống ngươi thích ta như vậy phản hồi cho ngươi như thế nhiệt liệt cảm xúc ngươi minh bạch sao bọn họ chi gian cũng không ngang nhau tiến thừa nắm chặt trong tay cán rủ ta không để bụng hắn nói được quá nhanh lệnh cố chi tăng câu kia thời gian lâu dài ngươi sẽ rất mệt cũng chưa tới kịp nói ra Một đôi đào hình đôi mắt ở dưới đèn đường lượng lượng, tràn ra ý cười. Bị như vậy đôi mắt nhìn, cố chi tăng còn có thể nói cái gì đó. Bọn họ ở hơi mỏng tuyết trên đường sóng vai hướng ra phương hướng đi. Tiến thừa ở gió lạnh trung thổi đến ôn lương đầu ngón tay vươn lại thu hồi, tận hiện do dự. đương hắn đem cái tay kia chỉ tinh tế, làn da mềm mại bàn tay bao bọc lấy, thoáng như nghe được nội tâm không ngừng cổ động cảm xúc tạc nước thanh. Giờ khắc này, hắn được đến toàn thế giới. Tiến thừa dùng rất dài thời gian một chút xâm nhập cố chi tang trong mắt, lại nhuận vật không tiếng động mà mạn nhập cố chi tang trong lòng. Cái gì không bình đẳng trả giá hắn chưa bao giờ suy xét quá, bởi vì hắn vui vẻ chịu đựng. Bốn. Sương đen sự kiện bùng nổ đệ ba mươi năm. Hiện thế đã chậm rãi buông ra đối huyền học phổ cập giáo dục, thậm chí có mặt hướng phàm tục mở ra đạo môn trường học. Năm đó tham dự quá kia sự kiện rất nhiều người qua đời, rất nhiều lúc ấy mới hai, ba mươi tuổi người trẻ tuổi cũng già rồi. Năm gần sáu mươi Trịnh Như Ngọc tiếp nhận bạch lao vị trí thành trước mắt linh tổ tổng bộ trưởng nàng tốt xấu là thuật sĩ thọ mệnh so với người bình thường trường thuật nhìn cũng liền hơn ba mươi tuổi nhưng mỗi lần cùng cố chi tăng kia một đôi bích nhân gặp mặt khi nhìn không hề năm tháng ấn ký bảo tồn hai trương gương mặt đẹp khủng vẫn là sẽ thường thường cảm khái người cùng thân bất động nhưng càng làm cho nàng cảm thấy kiêu ngạo ám sảng chính là nàng có thể đối bất luận kẻ nào nói chính mình cùng siêu cấp đại lao cố chi tăng quan hệ cự thiết tối nay mấy cái lão hưu thông thống khoái khoái uống lên một hồi Hê hey, Hải Hồng, Ngật Liêu Thiền, Bạch Từ cùng Hòa Mỹ huynh muội bọn người tới, thật sự là cố chi tang lại làm một chuyện lớn. Tiểu Sắc lên mặt Ngật Liêu Thiền vỗ đùi cười không ngừng, ta mẹ nó lúc ấy nên đem tên kia biểu tình lục xuống dưới, quá ăn muối cơm. Gia nhập linh tổ, cũng đã trở thành tổng bộ trụ cột vững vàng hòa mỹ mộ đàn ngựa khí phẫn muộn. Mấy ta thật sự cho rằng nó là vô tội. Chính Như Ngọc, ngươi không tự mình trải qua quá năm đó hạo kiếp, không, rõ, tên kia trong xương cốt chính là gia tà, cậu không đổi được căn phân. Ngươi nói đúng đi, tang tang. Cố chi tang khép cười một tiếng, không có phủ nhận. Nửa năm nhiều trước, nàng cảm ứng được một mạt cực đạm tà ám lực lượng xuất hiện, tìm được mục tiêu sau phát hiện, là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy, sinh đến rất là xinh đẹp tiểu thiếu niên. Đối phương nhắc gan, ngây thơ hồn nhiên, nhưng cố chi tang rõ ràng, đây là dục niệm tân hóa hình. Tổng bộ chung có một bộ phận người cho rằng, cần thiết tức khắc tiêu diệt nó, để tránh tạo thành 30 năm trước tai hoạn. Cũng có một ít người cho rằng, Tân diễn sinh ra tới cái này linh thể là vô tội, phía trước tội nghiệp là 30 năm trước xương đen tạo thành, cùng nó không quan hệ. Chỉ cần tăng thêm chính xác dẫn đường có thể, không nên trực tiếp chém giết. Nay bộ phận người thậm chí lấy ra năm đó hiến thừa bị trở thành triệu chứng xấu, vẫn sống xuống dưới sự kiện làm luận chứng ví dụ. Cuối cùng thiếu niên này linh thể vẫn là giữ lại, đi theo cố chi tang. Trong lúc nó các loại tiểu ý lấy lòng, cử chỉ thân mật, sướng với kia trường sinh đẹp khuôn mặt, quả thực giống cái thiên sứ chỉ tiếp nội bộ trung quy là dơ bẩn gia hỏa này vẫn luôn có đã từng ký ức chính là xương đen kéo dài ngụy trang thành vô tội thiếu niên tưởng phục khắc kiến thừa con đường đương nó bại lộ kia một khắc còn không có tới kịp làm yêu đã bị biểu tình đả mạc sớm đã nhìn thấu nó cố chi tăng nhất kiếm chém chết lâm tán luận trước cố chi tăng còn nghiêm túc dẫn theo ý kiến lần sau tưởng trang vô tội nhớ rõ đừng như vậy hóa hình rốt cuộc qua đi đơn thuần ngươi đều là tiểu sửu bát quái quanh mình mặt khác như lâm đại địch những thuật sĩ trơ mắt nhìn kia dục nghiệm tân hóa thân bộ mặt và mẹo biểu tình dữ tợn ở giữa không trung tán loạn bị cố chi tăng nói cười quá sức nay đốn rượu là khánh công rượu cũng là bằng hữu gian tiểu tụ rượu quá ba tuần cố chi tăng cùng yến thừa trở về nhà thanh niên góc cạnh ưu việt trên mặt hiện lên một tầng mùi rượu liên quan lô thai đều nhiễm đến hường hồng nhấp môi trầm mặc ôm Cố chi tăng ở nàng cần cổ nhẹ nhàng mà co. cố chi tăng loát một phen ngọn tóc có chút ngạnh yến thừa sau cổ có chút ngoài ý muốn. say ngươi không có đem cồn bức ra tới a đang nói thanh niên ru mắt ở nàng khỏe môi hôn một cái rồi sau đó lại tiểu tâm cẩn thận hôn hôn nàng mềm mại môi thịt vững vàng cảm giác say trong óc nửa là thanh minh nửa là hồ nhau yến thừa rốt cuộc không nhịn xuống đem áp lực ba mươi năm nghi hoặc hỏi ra khẩu nghe được bên thai hơi trầm xuống thanh âm cố chi tăng biểu tình sửng sốt nhìn chằm chằm yến thừa mặt nhìn lại xem cho rằng chính mình nghe lầm ngươi nói cái gì ta nói yến thừa đem nàng ôm được ngay chút Ngư khi cố chấp chung lại mang theo khẩn trường chúng ta hai cái ngươi là càng thích ta vẫn là yến hồi sơn cố chi tang đãi nàng hoa vài giây trải vớt rõ ràng cái này lo dịp, nàng tức giận đến cười nam yến thừa gương mặt ý đồ đem hắn đẩy ra ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì ngươi sẽ không vẫn luôn có loại này nói nói cố chi tang lời nói ngừng từ yến thừa khe run hai tròng mắt chung nàng được đến rồi kết quả nàng sớm nên nghĩ đến yến thừa ở chính mình nơi này liền chưa từng có tự tin quá Cố Chi Tăng bất đắc dĩ thở dài, khó được chính xác. Ta chỉ nói một lần, Yến Hồi Sơn với ta mà nói là ân nhân, là nửa cái người nhà, là quan trọng bằng hữu, duy độc không phải ái nhân. Ngươi nghe hiểu chưa Yến Thừa? Cố Chi Tăng nói, ta ái nhân là ngươi. Ta có thể phân rõ. Nàng trước nay không đem bọn họ làm như một người. Bởi vậy mặc dù đã biết Yến Hồi Sơn kiếp trước trả giá, nàng trong lòng cũng chỉ có ấy náy, thẹn ý, nếu có cơ hội nàng nguyện ý hết mọi thứ nỗ lực bồi thường. Tiến hồi sơn đổi về hai chân cùng phải, nhưng cũng không phải lòng ma ngày nấy, liền phải dùng không đủ chân thành tha thiết cảm tình đi hồi quý. chẳng sợ loại này lời nói có chút vong ân phụ nghĩa, cố chi cũng sẽ như vậy quyết định. Yến thường ngực toan toan trướng trướng, đem ái nhân gắt gao khấu nhập trong lòng ngực. Giờ khắc này hắn ẩn giấu ba mươi năm tự ti cùng nhút nhát đều tan thành mây khói, chỉ có vui sướng. Cố chi tăng liếc hắn, ta đảo thật không nghĩ tới, ngươi trong lòng còn có cái này ý niệm, tàng đến đủ lâu. Còn có cái gì vấn đề? Đã không có. Yến Thừa nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, không có liền buông tay. "Không." Yến Thừa muộn thanh nói, vĩnh viễn đều sẽ không buông tay. chuyện được phát miễn phí tại audioo.onlinetinh.com